Đám này người chơi đều là li me a không một, chương một tại sao các ngươi đều là li me. Dưới nền đất, lục phàm vô lực nhìn bị r u n g n h ă m bọc phế tích, nghĩ thầm mình rốt cuộc là nhiều xui xẻo, mới sẽ xuyên qua đến cái thế giới này đến. ba ngày trước, hắn còn ở chung quanh bôn ba, chuẩn bị tìm cái gó cốt công tác, ai có thể nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ, lại đến nơi này, h o a ba ngày thời gian, Hắn dung hợp hiện tại ký ức. Cuối cùng đã rõ ràng rồi cái thế giới này là tình huống thế nào. Hắn ở địa ngục, một c á c h không nói trật tự, tràn đầy ác ma thế giới. Chứng đau mở ra chính mình bàng thuộc tính. Hắn nhìn mình giao diện thuộc tính. lại lần nữa thở dài. họ tên, lục phàm, nghề nghiệp, ma vương, đẳng cấp, không năm mươi một m ư ơ i ngàn kỹ năng cộng hưởng một cấp n g ư ờ i dưới chứng sinh vật trưởng thành thời điểm n g ư ờ i cũng có thể được m ộ ư ơ i phần trăm vĩnh cửu trưởng thành phản hồi sinh mệnh giá trị một trăm hai mươi một trăm hai mươi ma na một trăm hai mươi một trăm hai mươi sức mạnh m ộ ư ơ i hai người thường vì là một quyết định lực công c h nhanh nhẹn m ộ ư ơ i hai người thường vì là một quyết định tốc độ xuất thủ cùng tốc độ di động thể chất mười hai người thường vì là một quyết định hơi bê cùng sức phòng ngự hơi bê vì là thể chất mười lần ma lực mười hai người thường vì là một quyết định ma na cùng ma pháp uy lực ma na vì là ma lực mười lần sức chiến đấu đánh giá yếu nhớt tiềm lực phi phàm đáng tiếc thăng cấp cần thiết kinh nghiệm quá cao dựa theo Hắn được ký ức, cái thế giới này có rất nhiều trò chơi hóa thiết lập, so với như nhân vật bảng thuộc tính. Lúc trước nhìn thấy chính mình nghề nghiệp là ma vương thời điểm, Hắn xác thực hưng phấn một hồi. vậy cũng là ma vương ai. các loại truyền hình tác phẩm bên trong trung cực phản phái, tiện tay vung lên chính là trăm vạn đại quân, chỉ cần không tìm đường chết là có thể tùy tiện sóng nhân vật a. có điều nhìn thấy thăng cấp lại cần một vạn kinh nghiệm. Hắn lại không biết nên nói cái gì. thật vất vả d i ấ m chết vài con ly me. Hắn phát hiện mỗi con ly me chỉ cho một điểm kinh nghiệm. liền thẳng thắn từ bỏ đánh quái thăng cấp ý nghĩ. dù sao mình chỉ muốn làm điều cá ướp muối. không muốn như thế mệt. sau đó làm sao bây giờ. treo máy treo đến chết sao. giữa lúc lục phàm suy nghĩ có muốn hay không lựa chọn đầu thai thời điểm, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm đinh, ma vương hệ thống phụ trợ đã khởi động, nghe được âm thanh này, lục phàm kém chút khóc lên, rốt cuộc có hệ thống, kiềm chế lại nội tâm vui sướng, hắn liền vội vàng hỏi, hệ thống, ngươi có cái gì công năng, bản hệ thống vì là ma vương hệ thống phụ trợ, có thể hiệp trợ ma vương đại nhân kiến thiết mạnh nhất nuero bản hệ thống công năng như sau một đoạn lớn tri thức tràn vào lục phàm đầu ấp nhưng hắn không bao lâu liền rõ ràng cái hệ thống này công dụng nói đơn giản cái hệ thống này chính là cái triệu hoán hệ thống hắn có thể đem lam tinh người lấy người chơi thân phận triệu hoán đến cái thế giới này nhưng bọn họ coi chính mình là đang chơi ra me nhưng trên bản chất, bọn họ đều là ở cho lục phàm làm công, về phần tại sao muốn lừa bọn họ nơi này là trò chơi, bởi vì tiện nghi a, nếu như bọn họ biết nơi này đúng là gì thế giới, như vậy bọn họ còn có thể cam tâm tình nguyện vì là lục phàm làm công sao, còn nguyện ý vì là lục phàm chịu chết sao, còn nguyện ý không lính tiền công, chuyển gạch chuyển tới phun sao, hơn nữa người chơi đi tới nơi này là linh hồn xuyên qua, có thể vô hạn trọng sinh, sau khi chết trừ sẽ rơi xuống trang bị ở ngoài không có bất kỳ tổn thất nào, chỉ cần hệ thống trói chặt người lục phàm không có chuyện gì, như vậy người chơi chính là vô địch, suy tư một chút, lục phàm cảm giác mình hiện tại ngược lại đều là ma vương, lừa dối một hồi lam tinh người cũng không có cái gì quá mức, Tỉ mỉ biết một chút hệ thống công dụng, lục phàm vung tay lên, triệu hoán đi, bản hệ thống trước mặt có thể triệu hoán hạn mức tối đa vì là một trăm người, làm chủ nhân ngày đẳng cấp tăng lên sau, có thể tiếp tục chiêu mộ, thỉnh ma vương đại nhân chuẩn bị quảng cáo từ, quảng cáo từ đem đưa lên đến các diễn đàn lớn, suy nghĩ một chút, lục phàm căn cứ trước trò chơi kinh nghiệm, lập tức viết xong quảng cáo từ, hầu như là trong nháy mắt, một c â y quảng cáo, ở dì thế giới mỗi cái trò chơi trong diễn đàn nổi lên, ma vương cùng du eo, ngươi chưa bao giờ trải nghiệm qua toàn phiên bản mới, toàn tức mô p h ỏ n g kỹ thuật, trăm phần trăm mô p h ỏ n g các loại giác quan, những ngươi có xuyên qua như thế cảm giác, bắt đầu một đôi tay, trang bị chính mình tìm, không nạp tiền trả tiền công năng, bình dân người chơi cũng thoải mái, mở ra thế giới, vô hạn thăm dò, kỳ ngẫu người người bình đẳng, ngươi còn đang chờ cái gì, là hương đ ệ liền theo ta đồng thời sông du eo, cờ lozơ me ta chỉ có một trăm cái tiêu chuẩn, sau khi không giới hạn kỳ mở ra, tiêu chuẩn có hạn, tới trước được trước, nhìn thấy quy tắc này quảng cáo, một đám dân mạng trực tiếp cười nở hoa, sáu trăm sáu mươi sáu, nay quảng cáo, ta cho m ắ c điểm, trò chơi này đúng hay không không tiền thỉnh văn án, lại viết ra như vậy lời kịch, còn toàn tức trò chơi, ta đã thấy một ít toàn tức trò chơi, chỉ là cách đi bộ máy m ô p h ỏ n g thôi, chính là một ít tiểu điện ảnh đẹp đẽ một ít, trên lầu, mượn một bước nói chuyện, tuy rằng nghi vấn âm thanh khá nhiều, có điều hay là có người hiếu kỳ cầm lấy giả lập mố giáp, liên tiếp đi tới, đi xem xem trò chơi gì dám như thế chém gió. không bao lâu, một trăm người chơi đã đặt tên tốt, tiến vào thế giới trò chơi bên trong, đang nhìn đến hoàn cảnh chung quanh sau, bọn họ trong nháy mắt c h ấ n kinh rồi, ta cọp, này xây dựng mô hình, cảm giác này, thần, ta sai rồi, ta không nên mắng bày ra. Trò chơi này ta đồng ý xưng hô vì là hàng năm tốt nhất. cái gì say đói bụng đô t h ị cái gì nhét cổ bơn. mở ra thế giới. ta chỉ nhận nơi này. phía trước cái kia người là ai. ma vương sao. rất đẹp trai. quá x o á i đi. ta muốn qua đi cùng ma vương chụp ảnh chung. các loại. tại sao bên cạnh ta đều là quái vật. thật là đúng dịp. bên cạnh ta cũng đều là quái vật ở n g ư ờ i chơi nhóm khiếp sợ nhìn xung quanh thế giới thời điểm lục phàm cũng đầy mặt khiếp sợ nhìn t ử sinh ra điểm bên trong đi ra người chơi những này người chơi thật tròn a càng xác thực nói là tại sao những này người chơi đều là l y me a tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốm mùi máu tanh. đám này người chơi đều là li me a5, chương hai một nhảy cao một m, đối mặt lục phàm nghi vấn, hệ thống rất nhanh cho lời giải thích, xuyên việt tới là người chơi linh hồn, mà người chơi nhục thân cấu tạo lại cần đại lượng năng lượng, vì tiết kiệm, hệ thống lựa chọn tiện nghi nhất nhục thân, cũng chính là li me. đối với lời giải thích này, lục phàm biểu thì tán đồng. dù sao ly me loại sinh vật này ở vào ma vật chối sinh vật đ ấ y coi như là chỉ có không cấp lục phàm cũng có thể một cước một cái người bạn nhỏ. trọng sinh lên thực sự quá thuận tiện. có thể vấn đề là, bọn họ có thể làm gì. t ù y tiện lựa chọn một cái người chơi mở ra b ả n g thuộc tính. lục phàm nhíu mày, họ tên, yếu nhớt hiệp. chủng tộc li me đẳng cấp không không một kỹ năng không sinh mệnh giá trị một một ma na sức mạnh không một nhanh nhẹn không một thể chất không một ma lực không một sức chiến đấu đánh giá ân vào lúc này các người chơi cũng cảm giác được tự thân dị thường ta cò ta còn tưởng rằng ta rơi đến trong đống quái vật đây nguyên lai、like、ta cũng là cái quái vật. xem điệu bộ này, mọi người đều là li me a. giả tạo tuyên truyền. quảng cáo bên trong rõ ràng nói bắt đầu một đôi tay. vấn đề là ta liên thủ đều không có. bình tĩnh, ta muốn đi nhà vệ sinh yên tĩnh một chút, chờ một chút. nơi này không có nhà vệ sinh, ta cũng không có tay. v ị kia h u y n n đệ, ngươi đến cùng muốn làm gì. Ngươi không đúng à đối mặt ồn ào thành một mảnh người chơi, lục phàm cảm thấy tất yếu trước tiên giao động ở bọn họ, phất phất tay, hắn trang nghiêm nói, các vị ma vật, ta là chủ nhân của các ngươi, dưới nền đất ma vương, các ngươi có thể gọi ta lục đại nhân, như các ngươi nhìn thấy, ta vương thành đã bị phá hủy, mà các ngươi là ta cuối cùng con dân, các ngươi sau đó nhiệm vụ, chính là nghe theo ta chỉ huy, t r ù n g kiến ta vương thành, phía dưới người chơi đều không nói gì, giữa lúc lục phàm nghi hoặc các người chơi làm sao thời điểm, từng người từng người vì là phi phàm bốn một người chơi hỏi, không có nhiệm vụ thường sao, thấy dược, quên này một gốc, tuy rằng người chơi dễ gạt gấm, nhưng là có món đồ là hoàn toàn lừa gạt không được, vậy thì là nhiệm vụ thưởng, chỉ cần có khen thưởng, đ ồ thần diệt phật bọn họ đều làm, nếu như không có, lửa đốt ra t ộ c đều chẳng muốn q u ả n lục phàm che đầu, suy nghĩ chúc lát, sau đó vận dụng hệ thống tiểu công năng, cho mỗi người bảng thuộc tính bên trong điền cái không cái gì dùng số liệu, địa thành vinh dự giá trị, sau đó, mỗi cái người chơi bên tai đều vang lên hệ thống âm thanh, nghe ma vương lục đại nhân nói chuyện, thu được năm điểm vinh dự, vỗ tay một cái, lục phàm tiếp tục nói, vinh dự giá trị là các ngươi ở đây quan trọng nhất tài nguyên, các ngươi có thể dùng vinh dự giá trị mua các loại kỹ năng, các loại trang bị, thậm chí mua thân thể mới. hiện tại, ta cho các ngươi công bố một hồi hiện hữu nhiệm vụ, tuy rằng những thứ đồ này hắn hiện tại đều không có, có điều đến thời điểm liền nói trò chơi phiên bản là không một trước tiên lừa gạt qua đi lại nói dù sao lão phu đúng là c á c h á c ma mà lâm thời biên soạn ra một c á c h nhiệm vụ hệ thống hắn đem nhiệm vụ thiết lập vì là có thể thấy được tuyên bố cho hết thầy người chơi vì là lục đại nhân sửa giường có thể nhiều người nhận dựa theo không giống cống hiến thu được không giống vinh dự Hãy h subscribe c ồ ồ ồ nhiều như vậy nhiệm vụ Ta muốn gan suốt đêm, đừng c ả n ta. Ta muốn trước tiên đi thăm dò dưới nền đất thế giới. Các người chơi hưng phấn bắt đầu hướng về địa thành phế tích ở ngoài di động. Sau mười phút, rốt cuộc di chuyển một mét, nhìn rùa tốc tiến lên li me, lục phàm lại lần nữa không nói gì. đám này người chơi, thật sự có dùng sao. rốt cuộc, một người chơi chịu đựng không được, hắn phấn n ộ nhảy lên. nhảy một cái cao một mét, trực tiếp rơi xuống phía trước ly me trên người, đem đối phương thân thể mềm mại đập thành một đống chất nhầy. người chơi phấn nổ chim nhỏ đánh giết người chơi châu phi đại tù trưởng, nhìn thấy này hành nhắc nhở. phấn nổ chim nhỏ trầm mặt, cái kia, huyên đệ, ta không phải cố ý. phấn nổ chim nhỏ bất đắc dĩ nói, chỉ thấy trên quảng trường bạc quang lói lên. Châu phi đại tù trưởng xuất hiện lần nữa, phấn nổ quát, phấn nổ chim nhỏ, ta cùng ngươi không đổi trời trung a, gào xong sau, hắn cũng cao cao nhảy lên, nhảy một cái cao một mét, sau đó ở rơi xuống đất trong nháy mắt ngã chết, hóa thành một chồng chất nhầy, chầm mắt, chầm mắt là đêm nay nhảy cầu, chơ mắt nhìn trên đất chất nhầy biến mất, châu phi đại tù trưởng lại lần nữa tái hiện, hết thảy mọi người không nói gì. Ta giết chính ta. ngươi cũng thật là người cũng như tên a. có điều hai cầu động tác, vẫn là cho người chơi khác gợi ý. nguyên lai、like、còn có thể như thế động. trong lúc nhất thời, một trăm cầu gần như cùng lúc đó nhảy nhảy nhót nhót lên. bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một khống chế chính mình nhảy đánh phạm vi. Do đó để cho mình có thể ở không bị ngã chết tình huống cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Lại chết mười mấy lần sau. Hầu như hết thảy ly me đều học được nhảy lên đi tới phương pháp. Bắt đầu nhảy nhảy nhót nhót hướng phía ngoài phóng đi. Chỉ là ở nhảy đến bắt bộ rừng cây không bao lâu. Một mũi tên bỗng nhiên bay ra. đ e m một tên ly me trực tiếp đóng ở trên mặt đất. Hóa ánh sáng chỉ trọng sinh đi. Sau đó càng nhiều cung tên bay ra, bắt đầu thu gặt người chơi tính mạng, tự do, sao có thể dựa vào k ẽ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, đám này người chơi đều là Lime A01, chương ba c h ú n g ta nhiều cái gì, một vòng cung tên xả kích xong xuôi sau khi, trong rừng rậm sinh vật rốt cuộc đi ra, Bọn họ là một đám tiểu dược. Tiểu dược cũng là dưới nền đất tầng dưới chót sinh vật. Bọn họ xem r a liền như là cái xấu xí trẻ nít nhỏ. người yếu vô lực, chỉ có thể dựa vào quần thể hoạt động. bất quá bọn hắn có thể sử dụng vũ khí, chế tạo cung nỏ. thông thường là lớn mạnh một chút địa ngục tướng lính bia đỡ đạn. thông qua bọn họ đầu nhỏ, bọn họ cho rằng đám này li me là có thể tùy ý cướp đoạt đồ ăn. đáng tiếc, bọn họ sai quá độ, đ ị c h tấn công, là giã quái, chớ cùng ta cướp, tới trước được trước, đám này li me h ô đối phương nghe không hiểu lời nói, ra sức nhằm phía này đám tiểu ruột, không ngừng nhảy lên, v à về phía trước mắt sinh vật, tiểu ruột nơ, tuy rằng bị đụng một c á c h không làm sao đ â u nhưng cũng trong lúc đó lại có vài con li me liên hợp va chạm, Trực tiếp đem đám tiểu r ư ờ n đánh lui lại một bước, càng kinh khủng là, cho dù giết vài con ly me, cũng có càng nhiều ly me từ phía sau kéo tới, gia nhập này trận đại chiến, sau mười mấy phút, vài con tiểu r ư ờ n ở ly me điên cuồng va chạm dưới ngã trên mặt đất, còn lại tiểu r ư ờ n kêu thảm một tiếng, sau đó điên cuồng về phía sau triệt hồi, vạn tuế, thắng, ta thăng cấp, còn giải khóa một cách kỹ năng, thôn phệ, phi phàm bốn một hô, thôn phệ, thôn phệ những sinh vật khác thân thể, thu được đối phương bộ phận huyết thống cùng sức mạnh, thôn phệ đạt đến một trăm i n h phần trăm sau có thể tiến hành mô phỏng trạng thái, phi phàm bốn một hưng phấn xem xong kỹ năng thôn phệ giới thiệu, sau đó nhào tới một tên tiểu dược trên thi thể, lập tức phát động thôn phệ, một giây sau, tiểu d u ộ t thân thể bị hắn hoàn toàn hấp thu đến thể n ộ i lượng lớn bọt khí từ nhỏ d u ộ t trên người bốc lên. không lâu lắm liền hóa thành một chồng bọt. đại lão. châu bò ạ. thôn phải xong hiệu quả là cái gì. toàn thuộc tính thêm không. một tiểu d u ộ t thôn p h ả tiến độ đạt đến hai mươi phần trăm. hơn nữa thu được một cách kỹ năng. cung tên một cấp. ta cảm giác ta có thể sử dụng cung tên. nhưng n g ư ờ i không tay ạ đúng nha toàn thuộc tính gia tăng rồi không một phi phàm bốn một có thể gánh chịu càng cao hơn nhảy lên phàm vi tốc độ trở nên càng nhanh hơn đã không phải một con phổ thông li me nhìn thấy thôn phệ hiệu quả giỏi như vậy những người khác ước a o nhìn phi phàm bốn một càng nhiều người thì lại đưa mắt phóng tới phương xa chuẩn bị săn rết càng nhiều tiểu dượt cách đó không xa lục p h ạ m nhìn trở nên hưng phấn các người chơi mở ra chính mình bằng thuộc tính họ tên lục p h ạ m nghề nghiệp ma vương đ ẳ n g cấp 051 n m ộ t vạn kỹ năng cộng hưởng một cấp cung tên không cấp một cấp sau có thể sử dụng cung tên sinh mệnh giá trị 120 120. m a na 120 120. sức mạnh 12, 01 n h a n h nhẹn 12, 01 t h ể chất 12, 01 m a lực 12, 01 sức chiến đấu đánh giá yếu nhớt tiềm lực phi phàm đáng tiếc thăng cấp cần thiết kinh nghiệm quá cao phi phàm bốn một ở thôn p h ệ tiểu dường sau khi l ụ c phàm cũng cảm giác được một dòng nước ấm kéo tới Thoải mái nhường hắn nhắm hai mắt lại. hiện tại, nhìn thấy chính mình thuộc tính cùng kinh nghiệm đều có đồng bộ tăng trưởng. hắn xác định một sự thật. người chơi thuộc tính tăng lên. đối với hắn cũng hữu dụng. tăng lên phạm vi gần như là m ộ ư ơ i phần trăm. này vẫn là t ổ n g hưởng một cấp hiệu quả. nếu như t ổ n g hưởng đ ẳ n g cấp tăng lên, như vậy sau khi tăng lên có thể hay không càng lúc càng lớn đây. nghĩ tới đây. Lục p h ạ m xem đám này li me ánh mắt cũng nóng bỏng lên tuy rằng bọn họ gộp lại cũng không đủ chính mình đánh nhưng bọn họ thật sự có dùng a suy nghĩ một chút lục p h ạ m tuyên bố một cái nhiệm vụ đi ra tùy cơ nhiệm vụ săn g i ế t tiểu duyệt ở trong rừng rậm các ngươi tiếp xúc được cái thứ nhất không phải người chơi bộ lạc săn g i ế t bọn họ mỗi một con đều sẽ thu được một điểm vinh dự Kéo dài một ngày, nhìn thấy c á c h này tùy cơ nhiệm vụ, hết thảy người chơi ánh mắt đều sáng lên, không cần lục phàm chỉ huy, đám này li me đã vọt tới trong rừng rậm, theo tiểu g i ư ờ n dấu vết, tiếp tục truy sát tiểu g i ư ờ n đi, n à y đám tiểu g i ư ờ n e sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có bị li me truy sát một ngày kia, đi theo tiểu g i ư ờ n sau lưng, các người chơi một đường vọt tới rừng rậm nơi sâu xa, rốt cuộc phát hiện đối phương xào huyệt, có điều nhìn thấy tiểu r u ộ n xào huyệt, các người chơi lại trầm mặt lên, quá nhiều đi, tiểu r u ộ n xào huyệt gần như có một cái thôn xóm lớn như vậy, bên trong ít nhất có hơn vạn tên tiểu r u ộ n Trừ vóc dáng thấp bé tiểu r u ộ n ở ngoài, bên trong còn có cái đầu cao đến gơn nam hai mét to lớn tiểu r u ộ n trên lưng vác khổng lồ chùi gỗ, dễ dàng liền có thể xé nát mấy chục con ly me. n à y đám tiểu r ư ợ c c â y gì đều ăn, cỏ dại, động vật, đồng bản thi thể, hơn nữa bọn họ còn tùy chỗ bài tiết, điều này làm cho xào huyệt tràn ngập mùi thối, làm sao bây giờ, quái quá nhiều a, một người chơi bất đắc dĩ nói, một đám người chơi bên trong, một c â y màu trắng viên cầu trước tiên nhảy ra ngoài chớ hoàng sợ cùng quái vật so với chúng ta người chơi nhiều c â y gì nhiều c â y cầu màu trắng viên cầu nhìn đối phương một chút bỗng nhiên một c â y lên xuống nhảy một c â y cao một mét trong nháy mắt đập chết c â y này g i a n g tinh nhiều đầu ấp các ngươi đám này cặn bã tên là to di a người chơi bất mãn quát quay về tiểu ruộng xào huyệt Nàng tiếp tục nói, ta nhìn ra rồi, trò chơi này không sẽ tự đồng soạt quái, quái vật cũng có chính mình ai lô g i ố i mà tiểu dục ai lô g i ố i chính là tham ăn. các ngươi xem, bọn họ liền ly me đều không bung ô tha, đồng thời nấu canh uống, ly me nấu canh là ngọt vẫn là mặn, một người chơi tò mò hỏi, nhảy một cây cao một mét, A Tozia đập chết cái này nói chen vào li me. Sau đó đối với người chơi khác nói, chúng ta có thể lừa bọn họ đi ra, lần lượt từng cái tiêu diệt. Sau khi, các ngươi nghe ta, bảo đảm người người đều có tiểu d i ư ờ n g ăn, đối mặt tràn đầy tự tin A Tozia. Hết thảy người chơi không tự chủ được gật gật đầu, như thế quyết đoán mãnh liệt người chơi. Lời nói ra cũng rất có đạo lý a, tự do. sao có thể dựa vào k ẽ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh đám này người chơi đều là li me a một chương bốn thật sự quá xấu tiểu d u ộ n g xào huyệt biên giới nơi một tên tiểu d u ộ n g tẻ nhạt đi rào xung quanh thỉnh thoảng đem trên đất đồ vật nhạt lên đến phóng tới trong miệng đo lường đồ chơi này có thể ăn được hay không phần lớn tình huống, những thứ đồ này đều là có thể ăn, tình cờ, nó cũng sẽ không có ý tốt nhìn mới vừa sinh ra tiểu duyệt, trong lòng tính toán có thể hay không tìm một cơ hội ăn chút đồng bản, giữa lúc hắn gặm trên đất màu đen vật thể không rõ thời điểm, nó chợt nghe xa xa bụi cỏ có gì động, ngẩng đầu lên, nó nhìn thấy một tên li me xuất hiện ở cách đó không xa, sau đó nhanh chóng hướng về xa xa chạy đi ngắm nhìn bốn phía nó phát hiện xung quanh cũng không có cái khác tiểu ruột chú ý tới cái kia chạy trốn cầu liền nó lập tức xông lên chuẩn bị bắt được này con li me cho mình thêm cái món ăn d ừ n g cây bên trong nhọc nhằn chuyển lên cây to di nhìn phía dưới xuất hiện tiểu ruột nhẹ giọng nói có thể mục tiêu tiến vào vòng vây năm bốn ba hai một nhảy lấy đà trong nháy mắt năm con ly me từ trên cây nhảy xuống đập về phía tiểu ruột tuy rằng chỉ có hai con chúng mục tiêu nhưng nặng ba k gơ thân thể vẫn là trực tiếp đem tiểu ruột đập ngất đi sau khi càng nhiều ly me từ trong rừng rậm lao ra bắt đầu ở tiểu ruột trên người không ngừng nhảy lấy đà Mãi đến tận tiểu ruột triệt để tắt thở mới thôi. quyết định. ai một cấp. a to di a hỏi. ta ta ta. một người chơi lập tức nhảy lên lên. tới thôn phệ. lần sau không muốn tham dự vây đánh. kinh nghiệm lưu cho người khác. trải qua a. z t o. z i a. t i. n hơi toán. đại khái mười c á c h người chơi liền có thể thuận lời tiêu diệt một con tiểu ruột. trước sau đại khái mười năm phút. b ở i vậy, một trăm người chơi bị tách ra thành mười đội, mọi người thay phiên soạt quái, cười vui vẻ, đối với cái này xào huyệt mà nói, mười lăm phút đồng hồ mười con tiểu dược không đáng kể chút nào, dù sao nơi này có gần vạn con tiểu dược, xào huyệt trung gian mẫu thể mỗi ngày đều có thể sinh sản hàng ngàn con tiểu dược, đồ ăn sung túc thời điểm thậm chí có thể tăng lên trên đến hai trăm nghìn con, lại thêm vào tiểu duyệt chỉ số thông minh phổ biến không cao, hầu như không có tiểu duyệt cảm thấy được xung quanh đồng bạn đang không ngừng mất tích, dụ dỗ, vây công, thôn phệ, ở ngươi chơi nhóm nhọc nhàn chém giết thời điểm, lục phàm an vì ở chính mình trên quảng trường nghỉ ngơi, không cần làm sự tỉnh, là có thể nhìn thấy chính mình thuộc tính điểm không ngừng tăng lên trên, chuyện tốt như thế nơi nào tìm đi, Mỗi qua một quãng thời gian, Hắn liền có thể cảm nhận được chính mình thuộc tính điểm hướng về lên nhảy một điểm. hiện tại hết thầy thuộc tính đã tích lũy đến m ộ ư ơ i bốn điểm. Thoải mái, người chơi thật tốt. Nếu như bọn họ chịu sớm điểm cho ta hiến cái giường, thì càng tốt. Tiểu thời gian nửa ngày sau khi, phi phàm bốn một trước tiên ngừng lại, tiểu dược thôn phải tiến độ đã đạt đến một trăm phần trăm. sau khi lại thôn phề tiểu dược đã không cách nào tăng lên thuộc tính. đáng tiếc, phi phàm bốn một đã thôn phề năm con tiểu dược, hết thảy thuộc tính tăng lên tới không, sáu, đẳng cấp cũng tăng lên tới hai cấp. ly me loại sinh vật này, tăng lên đẳng cấp sẽ không tăng cường thuộc tính, nhưng đạt đến mười cấp sau có thể tiến hóa, cũng có nhiều loại tiến hóa con đường, người thường thuộc tính chỉ là một, hiện tại phi phàm bốn một gần như tương đương với nửa người, tốt, mô phỏng trạng thái hóa. phi phàm bốn một thân thể bắt đầu lay động, gầy yếu tứ chi từ trên người hắn mọc ra đến. trạng thái lòng thân thể từ từ hóa thành một cái xấu xí hình tượng, chính là một con đỏ chót tiểu duyệt, đắc ý vung vầy chính mình tay nhỏ. hắn thỏa mãn đối với bên cạnh đội hữu nói, làm sao, đúng hay không rất uy vũ. rất bá khí a. xấu chết, còn không bằng trước ly me đẹp đẽ đây. xấu phê chết nhanh. người xấu không nhân quyền. đừng cho ta xem. nhanh phun. đối mặt xung quanh đội hữu phê phắn. phi phàm bốn một h ử lạnh một tiếng. các ngươi đây là đ ố kỳ. có điều đến hồ nước vừa nhìn đến chính mình ảnh trong gương. hắn cũng thiếu chút nữa phun ra. thật sự quá xấu. Trò chơi này chỗ nào đều tốt, chính là mỹ thuật thẩm mỹ năng lực quá kém, quái vật đều làm sửa sửa, nói mò, nhà ta l ụ c ca liền x o á i vô đối, trên thực tế có như thế x o á i nam nhân, bỏ tiền ra ta cũng g ả ngươi là em gái, không thấy được sao, nhìn ra cái cầu, các người chơi một bên nói chuyện phiếm, một bên soạt quái, tốc độ cũng không chậm, không bao lâu, hết thảy người chơi đều thuận l ờ i thôn p h ế năm con tiểu dược, đem chính mình hình thái chuyển hóa thành tiểu dược. Bọn họ hiện nay chỉ là mô phỏng trạng thái trạng thái, cũng không có tiểu dược năng lực, chỉ có tiểu dược ngoại hình. một lần nữa tiến đến đồng thời, trên đầu cắm căn cỏ d ạ i đảm nhiệm ngốc m a u to di a i nhìn xung quanh tiểu dược, hài lòng nói, các ngươi tốt, xấu phê, ngươi không cũng như thế à. không nhìn những thanh âm này, A to di a tiếp tục nói, hiện tại mọi người đều thôn phẩy năm con tiểu r ư ờ n có tiểu r ư ờ n mô phòng trạng thái, chúng ta bước kế tiếp mục tiêu, là đánh g i ế to t lớn tiểu r ư ờ n đùa giỡn đây đúng không, to lớn tiểu r ư ờ n một cái có thể đánh chúng ta mười lăm cái, hơn nữa bên người có lượng lớn tiểu r ư ờ n bảo vệ, chúng ta làm sao có khả năng g i ế to A t di a quái lạ nhìn đối phương một chút, Ngươi đúng hay không ngốc, chúng ta với bọn hắn đánh chính diện làm gì, chúng ta đánh lén à. Ngươi khoác này thân bí danh là vì biểu diễn thiên nhiên có thể đem ngươi làm có nhiều xấu sao. Lúc này, một tên xem ra đặc biệt thông minh tiểu d ư ơ n cũng đứng dậy nói. Ta đồng ý, ta cẩn thận nghe qua đám tiểu d ư ơ n hệ thống ngôn ngữ, phát hiện tiếng nói của bọn họ rất đơn giản, tỉ như rớt bi là sông, d ụ n g rước bi là đồ ăn, rước bi rước bi là lui lại các loại, chỉ cần nhường ta tiến lên nói lên vài câu, nhất định có thể sử dụng ta ba tất không nát miệng lưới, đem những kia to lớn tiểu ruộng dẫn ra, đứng ở thông minh tiểu ruộng bên cạnh người chơi trong nháy mắt quỳ xuống đất. đại ca, ngươi này đều có thể nghe được, xin hỏi đại ca là phương nào học bá, yến b ắ c đại học, ngôn ngữ hệ, vương lãng, tên là vương lãng người chơi ngạo nghễ nói, ngươi danh tự này không làm sao may mắn a, đặt tên thời điểm nghĩ như thế nào, đây là tên thật, vậy thì càng không may mắn, lăn, cấm kìa buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vẫn đỉnh, Đám này người chơi đều là Limea-1, chương năm người có ăn học thật là lời hại, cười mắng qua đi, các người chơi vẫn là tiếp thu vương lãng bản học ý kiến, làm hai mươi người chơi tạo thành đội cảm tử, chậm rãi đi vào tiểu ruộng xào huyệt sau mới phát hiện, căn bản không chuyện gì, tiểu ruộng chính là tầng lớp thấp xã hội sinh vật, tụ tập cùng nhau chỉ là vì đi săn thuận tiện, Đồng bản nhiều ít đi căn bản phát giác không ra, sau đó chúng ta làm sao bây giờ, tìm tới một cái bí mật địa phương, đầu lính người chơi, p h ấ n nộ chim nhỏ hỏi, không biết, nếu không, chúng ta đi cướp đoạt một hồi, mở cách thường, châu phi đại tù trưởng trả lời, quên đi thôi, liền chúng ta vẫn may này, hai ba lần liền bị diệt, hai người bọn họ tuy rằng vừa bắt đầu náo loạn chút không vui có điều sau đó giao lưu phát hiện mọi người điểm giống nhau rất nhiều như thế làm công người như thế không phải lúc này một tên to lớn tiểu dược bỗng nhiên xuất hiện chỉ vào bọn họ quát rướt bi kéo rướt bi kéo rướt bi rướt bi rồi phấn nộ chim nhỏ há h ố c mồm ý tứ gì à? giữa lúc hắn suy nghĩ có muốn hay không làm khó dễ giết chết đối phương thời điểm, một bên vương lãng đứng ra, thông thảo nói, rước bi rước bi rước bi rồi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh vương lãng, phấn n ộ chim nhỏ quỳ, người mới a, to lớn tiểu ruộng ã i gãi đầu, sau đó hướng về phương xa to di a mai phục vị trí đi đến, chờ đến to lớn tiểu r u ộ n rời đi sau, Phấn nộ chim nhỏ lau mồ hôi lạnh hỏi, vương ca, hắn vừa nãy nói cái gì, không có gì, chính là nói ta đói bụng, các ngươi ai nhường ta gặm hai cái, không nói lời nào ta liền toàn gặm, ta gò, vài câu rớt bi lại có nhiều như vậy ý tứ, cái kia vương ca ngươi nói cái gì, vậy thì nói rất dài dòng, ta với hắn đàm luận khí trời, đàm luận nhân sinh, đ à m luận thơ cùng phương xa cùng với nhà vệ sinh ở ngoài cái kia hoa cô nương. nghe vương lãng thao thao bất tuyệt. người chơi khác dồn dập biểu t h ị sau đó cũng muốn làm cái người có ăn học. nói b ậ y đều có thể kéo nhiều như vậy đồ vật đến. cuối cùng, thật vất v ả nói xong vương lãng biểu t h ị mình đã lừa gạt đối phương đến trong rừng rậm đi. bên trong có ăn ngon. mà tên kia to lớn tiểu dược đi vào rừng rậm không bao lâu liền truyền đến một tiếng đinh tai nhức ấp gào t h é p này âm thanh gào t h é p dường như kèn l ệ n h như thế làm cho cả tiểu dược xào huyệt trốn ra điên cuồng hướng về gào t h é p địa điểm phóng đi hắn vừa nãy là đang cầu cứu vương lãng kết luận nói xem ra này to lớn tiểu dược địa vị rất cao a nhất vô bá ứng a đây là chúng ta làm sao bây giờ. Châu phi đại tù trưởng hỏi, phấn nộ chim nhỏ chầm tư chốc lát, sau đó chỉ vào bên cạnh cây đuốc nói, nếu như ta không đoán sai, a togi nhất định có thể giết chết cái kia to lớn tiểu d u y ệ có điều điểm kinh nghiệm không trọng yếu, trọng yếu là để những người khác đồng bạn có thời gian thôn phê to lớn tiểu d u y ệ thân thể, tăng cường thuộc tính, ta kiến nghị chúng ta ở đây châm lửa gây ra hỗn loạn, kéo dài những tên kia tiến công thời gian, để những người khác có thời gian thôn phề cái kia to lớn tiểu duyệt, tốt, đạt thành nhận thức chung sau khi một đám người chơi liếc nhìn nhau, không khỏi sản sinh một luồng sứ mệnh cảm giác cùng tập thể vinh dự cảm giác, trò chơi này nhập vai cảm giác quá mạnh, nhưng bọn họ thật sự có cố chính mình ở gì thế giới giành chính quyền cảm giác, sau đó, bọn họ cầm lấy cây đuốc, bắt đầu phân tán hành động. tiểu ruộng sào huyệt kiến trúc đều là dùng khô héo vỏ cây dựng mà thành, ở hỏa diễm trước mặt k h o ả n h khắc liền. sau đó hóa thành ngập trời lửa lớn, hai mươi tên tiền chạm đội người chơi cầm trong tay cây đuốc, ở tiểu ruộng sào huyệt bên trong tùy ý chạy, thỏa thích châm l ử a đang bị nghe tin mà đến cái khác tiểu ruộng giết chết trước. bọn họ đã đốt xong gần một nửa khu vực, cuối cùng quang vinh phục sinh, pháo đài phế tích bên trong, phục sinh xong xuôi các người chơi tụ tập cùng nhau, bắt đầu hưng phấn thảo luận trước trải qua, là các ngươi điểm hỏa sao, giúp đại ăn, thật nhiều vây công chúng ta tiểu dường đều trở lại trợ giúp, phi phàm ca mới có cơ hội đem cái kia to lớn tiểu dường nuốt lấy, một người chơi vỗ phấn nổ chim nhỏ vai nói, phi phàm ca châu bò châu phi đại tù trưởng d ự n g thẳng lên một cái xấu manh xấu manh ngón tay cái là mọi người lợi hại giúp ta kiên trì lâu như vậy phi phàm bốn một chắp tay to lớn tiểu duyệt h ô n phải sau trực tiếp cung cấp không bốn điểm toàn thuộc tính thôn phải tiến độ tăng lên một m ư ơ xem ra thôn phải tiến độ cùng chủng tộc có quan hệ chủng tộc cấp b ậ c càng cao thuộc tính càng nhiều số lượng cần cũng càng nhiều đúng rồi mọi người cung cấp một hồi thanh toán số ta không thể ăn ăn vụng một người một trăm khối xem như là một điểm tâm ý này sao được đây chớ để ở trong lòng ta không thiếu tiền Cho chơi này l ợ i hại vừa nãy ta thôn p h ả thời điểm còn đang run đây trường thi cảm giác làm quá tuyệt đáng tiếc trò chơi này không có nạp tiền con đường. không phải vậy ta cần phải điên cuồng nạp c á c hơn h trăm vạn đi vào. phi phàm ca vạn t u ổ i ở một bên nghe các người chơi thảo luận trò chơi lục phàm nhìn phi phàm bốn một một chút. sau đó cười lắc lắc đầu. ta cũng không thiếu tiền a. ta chỉ thiếu các ngươi. có điều sau khi cười xong, hắn nhìn phía xa tiểu dường xào huyệt phương hướng, trở nên trầm tư. Nếu như không phải đám này người chơi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chỗ không xa, thì có một tên tiểu r ư ờ n g xào huyệt. Hắn chỉ là một cái sơ sinh ma vương, tiềm lực phi phàm. nhưng tiền kỳ năng lực tự vệ vẫn là yếu đi một điểm. Nếu như cái kia đám tiểu r ư ờ n g cảm thấy được vị trí của chính mình, như vậy bọn họ đột nhiên muốn thử ma vương thịt làm sao bây giờ, không phải chủng tộc ta. chắc chắn có ý nghĩ khác à, nên làm sao đem chỗ đó diệt đây. giữa lúc lục phàm suy nghĩ nên làm gì tiêu diệt tiểu dường xào huyệt thời điểm, một tên mô p h ỏ n g trạng thái tiểu dường kéo dày nặng cây dương từ bên ngoài vọt vào, vọt vào pháo đài, vị này tên là âu hoàng người chơi liền la lớn, các ngươi làm sao đều chết trở về, hải ta muốn tìm người hỗ trợ cũng không được, ngươi lại không chết, ngươi còn tìm đến chiến lợi phẩm bên trong là cái gì p h ấ n nộ chim nhỏ kinh ngạc hỏi ta cũng không biết có điều nhìn thấy cái cái dương này bị giấu ở nơi sâu xa nhất bên cạnh lại không ai trông coi ta liền kéo về trên đường vận khí không tệ dọc theo đường đi đều không đụng tới tiểu duyệt nhìn cười hít mắt âu hoàng một đám người chơi không nói gì ngươi vận khí đến cùng tốt bao nhiêu lại lớn như vậy liệt liệt đem một cái dương chuyển về đến mà làm âu hoàng mở ra cái dương sau nàng thất lạc nói bị lửa chính là một đống cục than đá nhưng ở một bên lục phàm con mắt sáng lên cục than đá chẳng lẽ là ma thạch tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. đám này người chơi đều là li me a một. chương sáu ngươi nói đây là trò chơi. lục phàm xuyên việt tới. dung hợp ma vương thân phận sau tự động thu được một đống lớn ký ức truyền thừa. những truyền thừa khác ký ức liền phản phất một tòa khổng lồ thư viện chứa đừng ở trong cơ thể hắn. một ít ký ức có thể thông qua chủ động hướng dẫn tra cứu tìm tới. cũng có một phần cần tiếp xúc được đối ứng vật phẩm sau mới có thể phát động mà đang nhìn đến những cuộc than đá này như thế thời điểm liên quan với ma thạc h ký ức bị trong nháy mắt phát động cho hắn biết ma thạc h là món đồ gì ma thạc h là dưới nền đất thế giới đồng tiền mạnh mỗi một khối ma thạc h đều bảo tồn lượng lớn ma lực lấy ra sau khi có thể dùng đến triển khai các loại loại cỡ lớn pháp thuật mà pháp thuật tổng cộng chia làm cấp chín, mỗi cao hơn cấp một, pháp thuật uy lực đều sẽ có biến hóa long trời lở đất, đối ma lực cùng ma na yêu cầu cũng sẽ trở nên càng cao hơn. cấp cao pháp thuật, phổ thông ma pháp sư nhục thân bên trong ma lực căn bản là không có cách gánh chịu, vào lúc này nhất định phải dựa vào ma thạch mới có thể triển khai, tràn đầy một hòm ma thạch, p h ò n g đoán cẩn thận có hơn vạn viên, tương đương với một cái c ỡ nhỏ địa thành một năm thu vào, không biết những kia tiểu r dục là từ nơi nào tìm đến, hắn hiếu kỳ đứng lên, hướng đi cái xương, thấy cảnh này, bên cạnh người chơi hưng phấn hô lên, ra nội dung vở kịch anime, lục ca động, lục ca nguyên lai、like、xếp động a, ta vẫn cho là lục ca chỉ là điều cá ướp mối đây, khiết mắt tên kia chửi b ớ i chính mình người chơi, Lục p h ạ m quyết định duy trì một hồi cao bức cách, tạm thời không để ý tới đối phương, quá mức sau đó cho hắn cái ẩ n tàng nhiệm vụ, những n g ư ờ i hắn đào hố phân tìm ẩ n dấu trang bị đi, đi tới cái dương bên cạnh, lục p h ạ m mò cái dương, sau đó ở trên cái dương tìm tới một cái quen thuộc ký hiệu, ma vương ký hiệu, gật gật đầu, lục p h ạ m đại khái suy đoán ra đầu đuôi câu chuyện, trước ma vương địa thành bị công phá sau khi, n à y đám tiểu dược phỏng chừng cũng lại đây làm tiền. kết quả trong lúc vô tình phát hiện này hòm ma thạch, bọn họ không biết ma thạch là cái gì, nhưng bản năng phát giác vật này là thứ tốt, liền kéo về đến sào huyệt, bảo tồn lên, thì ra là như vậy, này xem như là vật quy nguyên chủ. cười, hắn liếc nhìn âu hoàng, ngươi làm rất tốt, đây là ta đã từng đồ vật, ta quyết định cho ngươi một điểm khen thường. Sau đó, hết thảy người chơi cũng nghe được một thanh âm. người chơi Âu hoàng phát hiện ma vương quá khứ vật phẩm, thu được một vạn điểm vinh dự. chỉ một thoáng, các người chơi xôi trào. cái gì, ta hiện tại mới năm cái vinh dự, không nghĩ tới Âu hoàng lại một vạn, người này so với người khác đáng chết a. ta làm sao không phát hiện, không được, ta cũng muốn đi thám hiểm, ta muốn đi nhặt cuộc than đá mò vinh dự, có điều, vinh dự có thể làm gì, lại nghe được cái này quen thuộc vấn đề, lục phàm cảm giác đầu vừa đau một hồi, có điều nhìn tràn đầy một hòm ma thạch, trong lòng hắn có chủ ý, là nên đem vinh dự vấn đề này giải quyết một hồi, không nhìn cái kia người chơi, Lục phàm thu hồi ma thạch, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về ma vương thành đi ra ngoài, nhìn không nói một lời, x o á i dối tinh dối mù lục phàm, một đám người chơi than thở lên, không h ổ là ma vương, làm việc đều như thế có bức cách, nhưng là ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của chúng ta đây, vinh dự có thể làm gì, giữa lúc người chơi nghi hoạt thời điểm, lục phàm khống chế hệ thống phát thanh vang lên, Trò chơi đem ăn lai đổi mới, đổi mới xong xuôi sau sẽ từ không, một thăng cấp làm không, hai, đến lúc đó đem mở ra vinh dự hối đoái hệ thống, dự tính t h ờ i gian đổi mới, hai mươi bốn giờ, hết thảy người chơi bỗng nhiên t ỉ n h ngộ, sau đó kinh hỉ như điên, thì ra là như vậy, muốn đổi mới, một người chơi ngắp một cái, bất chi bất giác, chơi gần m ộ ư ơ i hai giờ, m ũ giáp của ta không có ngủ cấp độ sâu công năng. Ta trước tiên ốt. Ta cũng là, ở, ngày mai thứ hai. Ta còn muốn đi làm sớm. Ta lại chơi một lúc. Phi phàm bốn một nói. ngày mai có việc thư ký làm. Ta chuẩn bị tích lũy một ít vinh dự. các l o ạ i lục ca trở về liền đổi chút thứ tốt. ai theo ta đồng thời làm điểm nhiệm vụ. cho lục ca đáp cái giường cái gì. cùng đi. Yếu n h ớ c hiệp cũng rơi xuống dây. Úp sau, hắn từ giả lập m ũ giáp bên trong d ẫ n ra lần này thu lại video. làm sao xem làm sao thoải mái. toàn bộ thế giới cảm giác quá mức chân thực. các loại tự nhiên quang cảnh tự thành một thể. chiến đấu chạy hoàn toàn không có xuyên mô. cho tới nay mới thôi một c á c h bất đều không có phát hiện. khó có thể tưởng tượng lại là một c á c h không biết tên công ty chế tác trò chơi. Ở hắn thu lại trong video, người chơi vây công to lớn tiểu duyệt, cùng với sau khi bảo vệ phi phàm ca thôn phệ to lớn tiểu duyệt một màn lại quá mạnh huyết, khiến người xem cảm xúc mãnh liệt dâng trào. đem video biên tập một p h e n sau, hắn đem video ném tới bơ chạm lên, lấy cái tiêu đề, hàng năm tốt nhất, không có một trong, yếu nước hiệp lại ra mới video, Lần này là cắm quảng cáo video sao đây là điện ảnh không đúng những người khác trên đầu có tên tuổi đây là trò chơi không thể nào nhà ai ă n l i n e trò chơi có thể có tốt như vậy thì giác cảm thụ tuyệt đối là cơ gơ trò chơi trong thực tế s u n g c h í ít kém hai cái đẳng cấp hai cái đẳng cấp cũng không kém này chiến đấu hình ảnh xem thật thoải mái a này người chơi còn có thể thôn phệ còn có thể biến hình hậu kỳ có thể biến thành cái gì mì ma tỉ tỉ sao c á c h này ma vương cũng quá x o á i đi yếu nhớ thiệp không muốn thả tiểu duyệt nhiều cho lục ca một điểm màn ảnh đi nhìn tăng cao tiền xu cùng điểm khen ngợi yếu nhớ thiệp cười đắc ý cười sau đó ở bình luận k h u trả lời trong video tất cả tư liệu đều là trò chơi trong thực tế dung Trò chơi tên là ma vương cùng du eo. Cờ lô dơ me ta tiêu chuẩn một trăm. Cắt ngươi gà ca cướp được một cái. không thể nào. thực sự là trò chơi. ta lúc đó nhìn thấy. không điểm đi vào. hiện tại cảm giác như là bỏ qua một cái ướp. gà ca. các ngươi còn có tiêu chuẩn sao. ta còn có thể vào sao. ta không tin. trừ phi gà ca nhường ta trải nghiệm một hồi. Ta cũng không tin, trừ phi gà ca nhường ta thoải mái thoải mái, vì bạn học này, ngươi thật sự không đúng a, mắt thấy hồi phục càng ngày càng nhiều, yếu nhớt hiệp phát hiện hiện tại thời gian còn chưa tới nửa đêm m ộ ư ơ i hai điểm, liền quả đoán trả lời, tiến vào ta phòng trực tiếp, ta mở trực tiếp, đêm nay gà ca mang bọn ngươi xem tảng lớn, mấy phút không tới, hơn vạn phen tràn vào phòng trực tiếp, không ngừng phát ra phụ đề, gõ bát chờ đổi mới, nhìn thấy điên cuồng tràn vào m ư ờ i vạn phen, yếu nước hiệp lại lần nữa tiến vào trò chơi, bắt đầu tiếp tục hắn ma vương thành lữ trình, mà đang nhìn đến trò chơi bên trong thực tế hình ảnh, hết thảy mọi người ngây người, ngươi nói, đây là cái trò chơi, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. đám này người chơi đều là Limea-1, chương bảy chân nam nhân nên cưới rồng. xuyên thấu qua yếu nước hiệp video. hết thầy phòng trực tiếp khán giả đều nhìn thấy khiến người kinh ngạc một màn. ở trong tầm mắt của bọn họ, là một tòa đã hóa thành phế tích pháo đài. trên phế tích lăn xuống một ít trang sức còn ở kể ra ngày xưa huy hoàng. pháo đài xung quanh, nóng bỏng rung nham đang chảy xuôi, chỉ nhìn đều có thể cảm nhận được cách kia cố khiếp đảm nhiệt lượng, bắc bộ trong rừng rậm, màu đen sương mù dày t r u n g quanh lan tràn, khiến người lưng lạnh cả người, h í cảnh tượng này tuyệt, hoàn toàn không thấy được là trò chơi á Ga ca, ngươi nói thật đi, ngươi đúng hay không ở đâu cách truyền hình trung tâm quay video đây, ta cảm thấy cũng không giống trò chơi, trò chơi có thể làm thành như vậy, ta đứng t r ồ n g ngược hút cháo, đối mặt dân mạng nghi vấn, yếu nhớt hiệp không chút hoang mang tiến lên, bắt đầu quay chụt càng thêm có tính đại biểu hình ảnh, ở tiểu duyệt xào huyệt p h ụ cận, một c á c h người chơi phụ trách biến thành ly me câu dẫn tiểu duyệt, người chơi khác thì lại tiến hành đánh lén, ở đây thu được kinh nghiệm, không nghĩ soạt quái người chơi thì lại ở một bên sưu tập vỏ cây, chuẩn bị cho lục phàm làm giường hoàn thành nhiệm vụ. cũng có người chơi cái gì đều không ngồi, chỉ là ngồi y ê n ở một c á c h phong quang không sai địa phương, ngồi xuống chính là một giờ. xấu xí tiểu dục trông rất sống động, thậm chí có chính mình sinh thái hoàn cảnh. những này nhường khán giả rõ ràng, những này căn bản không phải trên thực tế một nơi nào đó, mà là trò chơi bên trong sinh hoạt nghề nghiệp chiến đấu nghề nghiệp ngắm cảnh nghề nghiệp đều có trò chơi này choáng rồi ta càng muốn vào đi chơi gà ca đừng vuốt tiểu duyệt tìm xem lục đại nhân đi toàn thế giới đẹp trai nhất soái ca lục đại nhân ở nơi nào trong lúc vô tình quan tâm trò chơi này người càng ngày càng nhiều nhìn thấy cực kỳ chân thực hình ảnh bọn họ không hẹn mà gặp hô, nhiều mở ra điểm danh ngạc đi, hoạt động ba ba, mà lúc này, chân chính hoạt động ba ba, lục phàm nâng tràn đầy một hòm ma thạch, cất bước ở trong rừng, hắn hết thầy thuộc tính đã đạt đến mười bảy, là người thường mười bảy lần, ở địa ngục nơi này, miễn cưỡng không tính là bia đỡ đạn, nhưng vẫn là nhất định phải con đuôi làm người, Trải qua gần một ngày bôn ba, hắn lau đi trên đầu nước x ư ơ n g đi ra rừng rậm, đi tới mục đích của chính mình. Một tòa x ư ơ n g mù trắng mông lung thành trấn, tòa thành này trấn tương tự mười chín thế kỷ x ư ơ n g mù đều, kiến trúc đều là một luồng vít to di a vị, mặc dù là lần đầu tiên tới, có điều lục phàm vẫn là cảm nhận được một luồng cảm giác thân thiết, chủng tộc ma vương truyền thừa lại đây khí ướp vào lúc này thức tỉnh. phụ cận từng cọng cây ngọn cỏ cũng làm cho hắn có loại quen thuộc mà cảm giác xa lạ. hít sâu một hơi, hắn lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng áo choàng khoác lên người, chỉ còn lại hai con mắt lộ ở bên ngoài. trên đường, với hắn có tương tự trang phục không phải số ít, dù sao hiện tại địa ngục càng ngày càng không yên ổn. trước ma vương bị dũng sĩ tiêu diệt trước, địa ngục đã từng n h ê n h đón ít có hòa bình. Trước ma vương là một vị hiếm thấy minh quân. Ở sự thống trị của hắn dưới, địa ngục hiếm thấy xuất hiện trật tự, không cùng loại tộc ma vật lẫn nhau sống c h u n g hòa bình, là địa ngục bình tĩnh nhất một quãng thời gian. Có điều theo trước ma vương bị tiêu diệt, hết thảy đều hóa thành qua đi, nhìn rõ ràng suy yếu thành c h ấ n lục phàm tuy rằng không có kinh nghiệm bản thân qua đoạn thời gian kia. nhưng vẫn là cảm nhận được một luồng nồng đầm bất mãn thở dài hắn đem phần này đến từ ký ớ c bên trong cảm giác l ă n g đi sau đó đi vào một gian quen thuộc cửa hàng tiếng chung cửa vang sau sau quầy lão bản ngẩng đầu nhìn lục phàm một chút tham quan lăn ra ngoài mua đồ từ từ xem đánh cướp chém chết sau đó bán cho cửa hàng thịt có kỹ năng quyển t r ụ c sao lục phàm trực tiếp hỏi Lão á c ma sâu sắc nhìn lục phàm một chút, sau đó đem một bản giày sách xếp đặt đi ra. tự chọn, công khai hết giá, không bớt, lục phàm cân nhắc nhìn lão á c ma, nhưng sau đó vẫn lắc đầu một cái, dựa theo hắn truyền thừa lại đây ký ức. Lão á c ma là trước ma vương thủ hạ một trong, hơn nữa là trung thành nhất một cái, ma vương có thể bị giết chết, nhưng sẽ không vĩnh viễn tử vong, chỉ cần trải qua một thời gian nữa. Ma vương là có thể từ h ư vô bên trong phục sinh, lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. có điều Hắn không chuẩn bị trực tiếp đối mặt trước Ma vương bộ h ạ chí ít ở chân chính mạnh mẽ trước sẽ không. nhìn thâm hậu sách, Hắn bắt đầu vượt qua các loại kỹ năng quyền trục, kỹ năng quyền trục là vượt thời đại phát minh. theo người vật bảng thuộc tính là ngang nhau giá trị tồn tại đời thứ bảy ma vương phát minh bảng thuộc tính nhưng hơi có chút trí lực ma vật đều có thể nhìn thấy chính mình thuộc tính mà đời thứ chín ma vương thì lại phát minh kỹ năng q u y ể n trục q u y ể n trục t h ở chế tạo có thể thông qua thủ đoạn đặc thù đem kỹ năng phong ấm tại q u y ể n trục bên trong chỉ cần sử dụng q u y ể n trục như vậy là có thể thu được tương ứng kỹ năng rất trò chơi hóa nhưng cũng rất thuận tiện, nhìn một lúc, hắn chỉ vào trên sách chọn lựa kỹ có thể nói rằng, giám định quyền t r ụ c phiền phức cho ta một trăm phần, sau đó là đốn quyền chụp một trăm l i n phần, thảo dược quyền chụp một trăm l i n phần, điều tra quyền chụp một trăm l i n phần, mỗi c á c h người chơi đều đến lên một phần, một trăm phần vừa vặn, về phần hắn bản thân, ngược lại người chơi học được, chính mình cũng sẽ thu được một phần mười kinh nghiệm. có học hay không cũng không đáng kể. nghe được lục phàm yêu cầu. lão á c ma rốt cuộc nghiêm túc lên. hắn cẩn thận đem hết thầy nội dung ghi chép xuống. sau đó hỏi, ngươi là cái địa ngục lãnh chúa sao. một trăm tên bộ hạ. ngươi đối với bọn họ thật là tốt. mỗi người đều có một phần. ta chỗ này có một nhóm nửa cũ vũ khí khôi giáp. Cung tên cùng mũi tên đều có. Nếu như ngươi muốn, tính toán một ngàn cây ma thạch làm sao. vậy thì càng tốt. đồ ăn đây. lục phàm s ư ờ n sốt một chút. sau đó nhớ tới chính mình còn không cho các n g ư ờ i chơi cơm ăn. có điều đám kia li me cũng có thể chính mình thôn phề quái vật. có cho hay không cũng không đáng kể. các ngươi đã lớn rồi. có thể chính mình cơm khô đây. bởi vậy. lục phàm lắc lắc đầu, không cần, đúng rồi, lại đưa ta vài cuốn sách có thể không, có thể, thu hàng địa chỉ ở nơi nào. lục phàm lắc lắc đầu, hắn còn không muốn để cho người khác biết chính mình chúa tể ma vương thành phế tích bên trong. ta tự mình tới, vì lẽ đó cần mượn dùng một chút ngươi phi long, sau đó ta sẽ trả về, tiền thi chấp năm trăm ma thạch. c ẩ n thận tiểu ra hỏa, rất tốt, tiền thi chấp thì thôi, chính nó sẽ trở về, tốc độ của lão nhân rất nhanh, thu được tiền sau, hắn nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng các loại vật phẩm, sau đó đem tất cả mọi thứ toàn bộ chất đống ở một con thể tích khổng lồ phi long trên người, đem phi long ma pháp d â y cương đưa cho lục p h ạ m hắn thấp giọng bàn giao phi long điều động phương pháp, nhìn theo lục phàm điều khiển phi long rời đi, lão á c ma hít mắt nhìn lục phàm biến mất phương hướng, luôn cảm giác đối phương có cố cảm giác rất quen thuộc, ta già rồi sao, xem ai đều nhìn quen mắt, cảm khái một tiếng, hắn trở lại cửa hàng bên trong, bắt đầu chờ đợi dưới một tên khách hàng, phi long tốc độ so với lục phàm bản thân nhanh hơn không chỉ gấp mười lần, m à làm hắc long bay đến bỏ đi ma vương thành thời điểm, yếu nước hiệp vừa vặn trở lại trong thành, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống hắc long, cùng với trên lưng r ồ n g lục phàm lên, hắn trong nháy mắt ngây người, xem à, ma vương trở về, đ ư ơ n g theo này âm thanh la lên, phòng trực tiếp bên trong khán giả trong nháy mắt nổ đi ra, đây chính là lục ca, lại so với trong video còn x o á y Quá x o á y ta chuyên môn hơn một nghìn độ tìm c á c h vấn đề, so với lục ca x o á y người có bao nhiêu, kết quả lại là không a, tóc dài từ đó vì là quân lưu. Lục ca, ngươi lúc nào đến cưới ta, mà trò chơi bên trong người chơi đã quen lục phàm bề ngoài, lúc này sức chú ý hoàn toàn bị phi long hấp dẫn, phi long chẳng lẽ vật cưới hệ thống, quả nhiên, Chân nam nhân liền nên cưới rồng a, hoạt động ba ba, các ngươi lúc nào mở vật cưới a, cấm kỳ b u ô n g xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vẫn đ ỉ n h đám này người chơi đều là li me a-1, chương tám người phi châu cùng người âu châu, nhảy xuống phi long, Lục p h ạ m đem hàng hóa toàn bộ tháo xuống, sau đó vỗ vỗ phi long vác, này điều phi long đến dung nhăm một bên nhấp một hớp dung nhăm, sau đó dương cánh bay cao, trực tiếp bay trở về trấn nhỏ, nhìn mình c h ầ m c h ầ m đám này hàng hóa, lục p h ạ m thở dài một cái, quay đầu lại liền nhìn thấy một đám ánh mắt lấp lánh có thần tiểu dược, lục đại nhân, đó là vật cưới hệ thống sao, lúc nào mở ra a lục đại nhân có thể bay muốn bao nhiêu vinh dự có thể biến thành người lại muốn bao nhiêu vinh dự lục đại nhân nhìn liếu ra liếu x í u vây quanh chính mình nhảy loạn tiểu dược lục phàm chỉ có một cái cảm giác thật buồn nôn đến mau để cho bọn họ thôn phể một ít càng đẹp mắt sinh vật không phải vậy mỗi ngày nhìn này đám tiểu dược thật không chịu được ngắm nhìn bốn phía Hắn phát hiện Hắn rời đi khoảng thời gian này. đám này người chơi làm không sai. một mảng nhỏ phế tích đã bị thanh lý đi ra. lộ ra phía dưới mặt đất bằng phẳng. mà trên mặt đất, một c á c h đơn sơ lều i nhà đã thành hình. bên trong còn bày ra một tấm giường nhỏ. mặc dù coi như rất đơn giản. nhưng đã so với trước lộ thiên muốn tốt lắm rồi. không chút khách khí đem cái phòng này chưng dụng vì là ma vương phủ. Hắn tiện tay cho tham dự kiến tạo phòng ốt người chơi phát vinh dự khen thưởng. sau đó đem hết thầy hàng hóa đều kéo vào ma vương phủ. sau đó, mỗi c á c h người chơi cũng nghe được lục phàm phát sinh hệ thống phát thanh. trò chơi sớm đổi mới xong xuôi. kỹ năng cửa hàng đ ã mở ra. người chơi có thể tiêu hao vinh dự ở ma vương nơi mua kỹ năng q u y ể n trục. đồng thời, trang bị cửa hàng đ ã mở ra. người chơi có thể dùng vinh dự điểm mua trang bị, trang bị phẩm chất tùy cơ, cắt huyên để không đến một phát sao, suy nghĩ một chút, lục phàm dùng chính mình hệ thống hư cấu một cái cửa hàng bảng, cũng đem hết thầy vật phẩm đều bỏ vào, một cuốn sách nhập hàng giá một cái ma thạch, người chơi cống hiến một cái ma thạch một cái vinh dự điểm, mà lục phàm trực tiếp đem quyển t r ụ c đỉnh vì một trăm vinh dự, Trang bị xem như là thêm đầu, nhưng mua một cách cũng muốn năm mươi vinh dự, một chấm một trăm, chính mình vẫn là rất lương tâm mà, dù sao lão phu là cách á c ma a, nghe được này điều phát thanh, giá ngoại đánh quái người chơi trực tiếp nhảy đến to lớn tiểu ruột trước mặt bị chém chết, sau đó hưng phấn trọng sinh trở về, đến đến, rốt cuộc đổi mới xong xuôi, một người chơi mới từ sinh ra điểm trọng sinh s o n g xuôi liền hứng thú bừng bừng chạy tới các ngươi tới c h ậ m vừa nãy các ngươi không nhìn thấy đội mới s o n g xuôi còn có qua tràng anime lục ca cưới phi long từ trên trời giáng xuống có thể phong cách trò chơi này chú ý làm lục ca thật sự đi nhập hàng như thế không h ổ là hàng năm thần tác chế tác đoàn đội có tâm cảm khái xong xuôi đám này người chơi lập tức tập hợp tới chuẩn bị nhìn có món đồ gì g i á m định tiêu hao năm điểm mana sử dụng sau có thể nhìn thấy đạo cụ trang bị tên gọi cùng đại khái miêu tả có nhất định tỷ lệ thành công sử dụng một trăm lần sau có thể thăng cấp thăng cấp sau có thể nhìn thấy càng nhiều nội dung cũng tăng lên tỷ lệ thành công chặt cây không tiêu hao có thể cho ngươi chặt cây càng có k ỹ xào chém ngã một trăm cây sau có thể thăng cấp mỗi lần thăng cấp chặt cây hiệu suất càng cao hơn thăng cấp sau có thể tăng lên một điểm sức mạnh thảo dược không tiêu hao có thể cho ngươi phân biệt thảo dược cùng đối ứng thu thập phương pháp thu thập một trăm cây dược thảo sau có thể thăng cấp mỗi lần thăng cấp sau có thể phân biệt càng thêm quý trọng thảo dược thăng cấp sau có thể tăng lên một điểm ma lực. điều tra. tiêu hao năm điểm ma na. có thể cho ngươi nhìn thấy quái vật bộ phận tin tức. sử dụng một trăm l ầ n sau có thể thăng cấp. mỗi lần thăng cấp sau có thể nhìn thấy càng nhiều tin tức. thăng cấp sau có thể tăng lên một điểm nhanh nhẹn. nhìn thấy những này kỹ năng. hết thảy người chơi cũng bắt đầu chảy nước miếng. sử dụng sau có thể thu được năng lực đặc thù. còn có thể thêm thuộc tính nhưng đang nhìn đến mỗi cái kỹ năng đều cần một trăm vinh dự sau khi mấy cái chỉ chú ý đánh quái người chơi trong nháy mắt thẹn thùng chỉ chú ý đánh quái quên tích lũy vinh dự coi như là một ít không ngừng soạt vinh dự cũng chỉ tích lũy hơn một trăm i miễn cưỡng có thể mua lên một h ạ n g phi phàm bốn một n h ì n những này kỹ năng cũng có chút đỏ mắt có điều Hắn làm một buổi tối nhiệm vụ, hiện tại cũng mới một trăm bảy mươi điểm vinh dự, còn thiếu rất nhiều mua đủ. Lúc này, Hắn nhìn một tên tiểu d u y ệ bỗng nhiên sáng mắt lên, là â u hoàng, kéo một cái dương than đá trở về, đổi một vạn vinh dự â u hoàng, một cái kéo qua đối phương, Hắn thấp giọng nói, h u y n n đệ, thiếu tiền sao, ta không bán, âu hoàng căng thẳng che phía dưới, ta cảm thấy ngươi đối với ta có chút hiểu lầm, ta là nói, ngươi vinh dự có bán hay không. sau đó, phi phàm bốn một mở cách âu, âu hoàng không có cách nào từ chối con số, âu hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, nàng chính là một học sinh nghèo, nơi nào gặp nhiều tiền như vậy, tính toán một c h ú t nàng lập tức nói, bán, ta bán chín ngàn vinh dự, có thể không thành giao thanh toán số phát tới mấy giây sau khi âu hoàng đem vinh dự điểm xoay chuyển qua đi sau đó nghe được lanh lành tới sổ âm thanh nhìn thấy làm rào bảo tới sổ nhắc nhở âu hoàng sau khi đếm diện linh trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng ai nói trò chơi kiếm lời không tới tiền vội vã ra ngoài ăn bữa tốt cho nhà bên trong cha mẹ đánh chút tiền trở lại nàng sau hai giờ hài lòng trở lại phòng ngủ một lần nữa kết nối với trò chơi vừa mới lên chơi ra m ẹ nàng liền bị người kéo chỉ thấy mắt đỏ phi phàm bốn một kéo nàng thở hồn hển hỏi h u y n n đ ệ n ngươi còn có vinh dự sao đại ca ngươi làm sao âu hoàng sợ hãi hỏi hơn chín ngàn vinh dự ngươi đều tiêu vào nơi nào, mua trang bị, toàn chìm, phi phàm bốn một bên chân chất thành một đống trang bị, mặt trên một điểm màu sắc đều không có, một bên lục phàm nhìn tình cảnh này, khó e miệng cũng ở đánh đánh, cái này cường hào vận khí quá kém, phần lớn người chơi đều mua giám định, liên đ ố i lục phàm giám định kỹ năng cũng tăng lên tới ba cấp, Hắn lén lén lút lút đem hết thầy vật phẩm đều giám định một lần. Sau đó lợi dụng chính mình hệ thống quyền hạn. cho hết thầy trang bị đều đánh tới chỉ có người chơi có thể nhìn thấy đặc hiệu. kém còi nhất chính là màu xám. phổ thông không phát sáng. khá một chút s á m ngắt ánh sáng chỉ. mạnh hơn lam quang. sau đó là tử quang. kim quang. sau đó, Hắn ẩm giấu những ánh sáng này. nhưng người chơi tự đi chọn lựa, chỉ có lại lần nữa dám đ ị n h sau khi mới sẽ phát sáng, mà phi phàm bốn một tất cả đều là bảng trắng, nhìn thấy một đường bảng trắng phi phàm bốn một, lục phàm cảm giác đối phương nên cùng phấn n ộ chim nhỏ cùng châu phi đại tù trưởng tổ cách châu phi liên minh, dù sao hắn cùng người phi châu duy nhất khác nhau chính là ở hắn có tiền thôi, có điều có tiền người phi châu, như thường vẫn là người phi châu, Âu hoàng liếc nhìn phi phàm bốn một, sau đó nhỏ giọng nói, đại ca, ta cảm thấy ngươi này vẫn may đến lại nhiều cũng toi c ô n g thẳng thắn ta mua một cái, đưa ngươi tốt, không đợi phi phàm bốn một đồng ý, nàng liền đi lên trước, thanh toán vinh dự sau tùy tiện chọn một cái, nàng một cái giám định đánh tới đi, lập tức có một vệt kim quang phóng lên trời, hiển lộ hết xa hoa,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 Phi phạm bốn một xinh đẹp tiếp nhận này trang bị, tiện tay cho âu hoàng xoay chuyển c á c h đối phương không cách nào từ chối con số qua đi, tiện tính cái gì, có trang bị thơm sao, mò cái này màu vàng trang bị, hắn đập cái giám định đi tới, lập tức nhìn thấy mặt trên thuộc tính, phong thần b ụ n g chỉ có thể mang ở trên chân, không có thuộc tính yêu cầu, mặt sau tốc độ tăng lên một trăm phần trăm, nhanh nhẹn tăng lên năm điểm, cũng thu được kỹ năng phong thần đột kích, sau khi chết rơi xuống, phong thần đột kích, không tiêu hao, làm lạnh thời gian m ộ ư ơ i năm phút, sử dụng sau lần công kích sau mang vào trước mặt tốc độ di động năm mươi phần trăm thương tổn, xem xong thuộc tính, phi phàm bốn một cảm giác một luồng bá khí từ ngực bay lên, chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười dài, hiện tại mọi người thuộc tính cũng đã đến một bình cảnh. tiểu ruộng thôn phải tiến độ đã đạt đến một trăm phần trăm. mà tiểu ruộng xào huyệt từ lần trước chết một tên to lớn tiểu ruộng sau. đề phòng đẳng cấp bỗng tăng lên. các người chơi chỉ có thể đỏ mắt nhìn to lớn tiểu ruộng cái kia mê người thân thể. nhưng nửa điểm biện pháp đều không có. mà l y me thăng cấp không có thuộc tính. chỉ có thể chờ đợi đến mười cấp tiến hóa. hiện tại mọi người rất khó có con đường tăng lên nhưng này trang bị trực tiếp tăng lên năm điểm nhanh nhẹn lại mang vào một trăm linh tốc độ di động điều này làm cho hắn nhất thời như hổ thêm cánh trở thành nơi này nhanh nhất li me nhìn thấy hưng phấn cười to phi phàm bốn một lục phàm cũng có điểm ý nghĩ chạy nhanh như vậy người chơi không ép một hồi giá trị thẳng dư đáng tiếc bởi vậy Hắn tiện tay biên tập một cái hệ thống tin tức, trực tiếp toàn phục rộng rãi phát hình ra ngoài. Chúc mừng người chơi phi p h à m bốn một thành là thứ nhất cách thu được màu vàng trang bị người chơi. ẩm tàng nhiệm vụ đã kích hoạt. cái gì? Cường Hảo ca đánh vào màu vàng. người có tiền thế giới. thật sự quá vui sướng. Cường Hảo ca. nhưng c h ú n g ta nhìn màu vàng trang bị dài d ạ n g gì chứ. Tắm rửa ở mọi người ánh mắt ngưỡng mộ bên trong. Phi phàm bốn một cảm giác tiền này hoa quá giá trị. chơi ra mẹ. không phải là vì cái này thoải mái sao. ngẩng đầu l ớ n ngực. xấu manh xấu manh phi phàm bốn một đi tới ma vương phủ lục phàm trước mặt. cung chính hỏi. ma vương đại nhân. ẩm tàng nhiệm vụ là cái gì. lục phàm lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng quyển sổ. vẽ bản đồ. Đem ma vương thành xung quanh địa hình toàn bộ vẽ hạ xuống, vẽ càng tỉ mỉ, vẽ diện tích càng lớn, như vậy ngươi có thể thu được vinh dự liền càng nhiều. đây là cái trường kỳ nhiệm vụ, vinh dự lên không mức cao nhất, phi phàm bốn một trong nháy mắt trở nên hưng phấn. vinh dự, mang ý nghĩa trang bị, mang ý nghĩa thực lực, mang ý nghĩa trang cái kia cái gì tư bản, có điều vấn đề là, Hắn sẽ không vẽ bản đồ a. Do dự một chút, Hắn vẫn là nhỏ giọng hỏi. xin hỏi, ta có thể mang đồng bạn sao. có thể, có điều vinh dự cần các ngươi nội bộ thỏa thuận phân chia. rõ ràng, ta vậy thì xuất phát, rời đi ma vương phủ. phi phàm bốn một liếc mắt liền thấy ở cách đó không xa ngồi t r ồ m hốm trên mặt đất nhổ cỏ chơi âu hoàng. đi lên trước, Hắn hạ thấp g i ọ n g đối với âu hoàng nói, sẽ vẽ bản đồ sao, sẽ à, ta đại học chính là học đo vẽ, âu hoàng nghiêm túc gật gật đầu, ta thành tích học tập luôn luôn tốt đẹp, nhiều lần thu được niên cấp để nhất bảo tỏa, hơn nữa tay không vẽ tranh đứng đầu quần hùng, được gọi là nhất sẽ vẽ bản đồ nữ nhân, tên gọi tắt nhất đất người, ta cảm thấy bọn họ không có đang k h í c h lễ ngươi, sẽ sao, Âu hoàng ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, ta cảm giác các nàng rất thành tâm, ta liền thích ngươi loại này bị người hố trả lại còn cho đối phương thối tiền lẻ người, theo ta vẽ bản đồ đi, ta cho ngươi lính lương, tốt, Âu hoàng lập tức nguyên khí tràn đầy đồng ý, ở sau lưng của bọn họ, l ụ c phàm thỏa mãn nhìn hai người rời đi, dùng hầu như là số không thành phẩm điều động người chơi cho mình làm việc, t a thật sự quá thần kỳ, giống ta như thế chuyên nghiệp ác m à toàn bộ địa ngục cũng không nhiều thấy a. nhìn chung quanh chính mình địa thành, hắn phát hiện các người chơi hiện tại ngay ngắn có thứ tự, căn cứ hứng thú của chính mình cùng yêu thích bắt đầu tiến hành trò chơi, thích chiến đấu, liền hối đoái vũ khí kỹ năng, sau đó săn r ế t lạc đàn tiểu dược, thích thảo dược, liền hối đoái thảo dược kỹ năng, sau đó tìm kiếm các loại thảo dược nghiên cứu, thích xíp gỗ, liền chặt cây tạo nhà, đám này người chơi, thật sự dùng quá tốt, cảm khái một tiếng, lục phàm lấy ra một b ả n sách cổ, nhàn nhã nhìn lên. sau ba ngày, tiểu dược x à o huyệt p h ù cận, yếu nhớt hiệp, phấn nổ chim nhỏ cùng châu phi đại tù trưởng phát động kỹ năng bí ẩn, cả người tựa hồ cũng cùng xung quanh bụi cỏ hóa làm một thể căn bản không thấy được cùng ba ngày trước so với trang phục của bọn họ đã có biến hóa long trời lở đất mỗi người trên người đều mang đơn sơ lớp vỏ mũ trên người khoác đơn giản giáp ra trong tay phân biệt nắm một cách trường mâu ở trước mặt của bọn họ một đội tiểu d u ộ t chính cười toe toét từ trước mặt bọn họ đi qua căn bản không có nhìn thấy ẩn dấu ở con đường p h ủ cận người. Tám、con. Rất nhớt Tốt.、Dựa、theo chiến thuật tiến Một. Bắt nhớt tức thoát ly bí mật trạng thái. tiểu mặt rớt tiến thể nhất tức tiểu đám cách mông mức làm con. chiến câu có nhỏ giọng nói. hành Nhảy đến sau. Sau Vương lãng tiến sĩ nói câu nói này có thể mức độ lớn nhất làm tức giận rượu Rồi dễ Dựa đối đầu. đó độ số hiệp hiệp bi. phó. lập hồ. Yếu Yếu ly sau. Sau rượu. sĩ bí vỗ nhưng cụ thể là có ý gì. Hắn đánh chết cũng không chịu nói. chỉ là cho thấy, làm mọi người biết ý tứ trong đó sau. p h ỏ n g chừng xe muốn nôn cái ba ngày. mà ở nghe được câu này sau, hết thầy tiểu d ư ờ n đều bị câu nói này làm tức giận. bọn họ như điên nhằm phía yếu nhớt hiệp. hoàn toàn đánh mất lý trí. chỉ muốn đem trước mặt tiểu d ư ờ n xé thành mảnh vỡ. đánh mất lý trí bọn họ. Hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng đột nhiên xuất hiện phấn nổ chim nhỏ cùng châu phi đại tù trưởng. Bọn họ bỗng nhiên xuất hiện trong tay mâu s ắ t trực tiếp từ phía sau lưng xuyên qua hai tên tiểu dược, triệt để thu gặt đối phương tính mạng. Sau đó, bọn họ nhanh chóng vọt tới trước. Mỗi một lần chạy nước rút đều sẽ kết quả một tên tiểu dược, không tới năm phút đồng hồ thời gian. Này tám con tiểu d u ộ t toàn bộ chết ở bọn họ mâu dưới. cùng ba ngày trước so với, người chơi lẫn nhau phối hợp trở nên càng thêm hiểu ngầm. Kỹ năng xuất hiện, cũng làm cho thực lực của bọn họ cũng có biến hóa long trời lở đất. thanh lý tiểu d u ộ t đã không làm sao khó khăn, yếu nhớt hiệp thở một hơi. sau đó nói, mau mau mò thi thể, thi thể mang đi cho x sẽ giải thể người chơi phân giải. phấn nộ chim nhỏ ngươi làm sao phấn nộ chim nhỏ ngơ ngác nhìn đỉnh đầu bỗng nhiên biến hóa về nguyên bản hình thái ta đầy mười cấp ta có thể tiến hóa cấm kỳ b u ô n g xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đám này người chơi đều là li me a một t r ư ơ n g mười thứ một viên đạn nổ làm người chơi khác biết đã có người chơi đạt đến mười cấp sau cấp tốc tụ tập đến trên hoàng trường chen trúc phấn n ổ chim nhỏ chim ca lời h ạ i a các ngươi đây là suốt đêm quét ba ngày ba đêm a một người chơi tự đáy lòng thở dài nói đó là có điều cũng coi như là số may vừa vặn nhiều gặp phải mấy làn s ó n g tiểu duyệt phấn n ổ chim nhỏ gãi đầu nói tốt, đừng khiêm nhường, người nào không biết ngươi hiện tại mừng thầm đây, một bên châu phi đại tù trưởng đẩy một cái hắn, mau mau tìm lục đại nhân, nhìn tiến hóa có cái gì hiệu quả, l y me tiến hóa kỳ thực rất đơn giản, tìm c á c h ma thạch thôn phải mất là được, ở địa ngục dài lâu lịch sử bên trong, cũng có không ít l y me bởi vì gặp may đúng dịp, ngẫu nhiên tập hợp đủ đầy đủ kinh nghiệm, cuối cùng lại ăn đi ma thạch, rốt cuộc tiến hóa đến giai đoạn mới. có điều loại ma vật này thiếu hụt trí tuệ, tiến hóa mạnh hơn cũng chỉ là những sinh vật khác lệ thuộc thôi. mà lục phàm cố ý ẩn g i ấ u ma thạch điểm này, chỉ là nói cho hết thảy người chơi, tiến hóa nhất định phải thông qua hắn mới được. nguyên nhân rất đơn giản, thu về vinh dự, tuy rằng vinh dự đồ chơi này không đáng giá, chỉ là số lượng chữ thôi có điều chỉ là đưa lên nhưng không có quá nhiều thu về con đường cuối cùng chính là vinh dự động lực dẫn đến người chơi thiếu hụt cho mình bán mạng động lực chỉ có lượng lớn tăng cường vinh dự tiêu hao con đường mới có thể thuận lợi đem người chơi trói chặt ở chính mình trong thành thành vì chính mình tốt nhất cu li nhìn nhảy nhảy nhót nhót nhảy qua đến phấn n ộ chim nhỏ Lục p h ạ m đem từ lâu chuẩn bị ma thạch lấy đi ra. cái này ma thạch đã bị hắn đơn giản sửa chữa ngoại hình, điêu khắc thành huy chương g á n g sấp. chúc mừng ngươi, phấn nộ chim nhỏ, ngươi đã thành công đạt đến mười cấp, có thể tiến vào tầng thứ cao hơn. cầm ma thạch, lục p h ạ m nhẹ giọng nói, lần thứ nhất tiến hóa miễn phí, sau khi tiến hóa cần tiêu hao lượng lớn vinh dự. tiến hóa sau năng lực sẽ căn cứ ngươi tự thân tính cách sản sinh biến hóa. ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao. đối mặt như vậy nghi thức hóa cảnh tượng. trước hưng phấn phấn nổ chim nhỏ nhất thời sốt s á n g lên đến. trong cơ thể hắn lập tức bốc lên vô số bọt khí. nói lắp bắp. làm tốt, tính. nếu không chờ một chút, chậm. lười lý sự lựa chọn này khó khăn chứng. lục p h ạ m dùng sức đem ma thạch hướng về phấn nổ chim nhỏ thân thể nhét vào. màu đen ma thạch lấy tốc độ cực nhanh hóa vào phấn nổ chim nhỏ thân thể. ma thạch sau khi hóa tan, ẩng chứa trong đó ma lực nhanh chóng hóa vào phấn nổ chim nhỏ thân thể. n h ư n g hắn thân thể phóng ra ma lực đặc hữu thứ tám loại sắc thái. mà làm ma lực hoàn toàn sau khi hóa tan. tại chỗ người chơi chỉ nhìn thấy trước mắt hiện ra một đám lửa. sau đó vang lên bên tai hệ thống âm thanh phấn nổ chim nhỏ đánh giết châu phi đại tù trưởng phấn nổ chim nhỏ đánh giết tozia phấn nổ chim nhỏ đánh giết ẩm chi sát thủ khoảng cách phấn nổ chim nhỏ gần nhất lục phàm cảm giác mình trong nháy mắt bị hỏa d i ễ m vây quanh nếu như không phải gần nhất các người chơi cống hiến lượng lớn thuộc tính hắn cảm giác mình không chết cũng đến nửa tàn đứng lên Hắn phát hiện phấn nổ chim nhỏ đã biến thành một cái thiêu đốt hình cầu, xung quanh mười mét bên trong nhiệt độ cấp t ố c lên cao, đem hết thảy người chơi triệt để hóa khí, mà bởi vì Hắn vừa v ặ n ngăn trở sinh ra điểm, vì lẽ đó mỗi cái người chơi mới vừa phục sinh, lại sẽ trong nháy mắt bị phấn nổ chim nhỏ bốc hơi lên thành một miếng r a phấn nổ chim nhỏ đánh giết châu phi đại tù trưởng, phấn nổ chim nhỏ đánh giết meo meo meo, một bên lục phàm tính toán một chút ngăn ngắn mấy giây thời gian phấn nổ chim nhỏ liền tạo thành mấy chục lần đánh giết có thể nói tân thủ thôn sát thủ ma vương thành bên trong bốn mùa lúa mãi đến tận hắn một cước đem phấn nổ chim nhỏ đã bay ra ngoài trọng sinh người chơi lúc này mới có thể thuận lợi đi ra sinh ra điểm sau đó cách mười mét bắt đầu phun mạnh phấn nổ chim nhỏ chim cả ta cảm tả ngươi a ta cảm tạ cả nhà ngươi a. năm x â y xếp ta năm lần. chim ca ngươi có thể à. có dám hay không báo gia đình địa chỉ. ta cũng làm cho ngươi nếm thử ra không được tân thủ thôn là cảm giác gì. mà lúc này, phấn nộ chim nhỏ cũng khóc không ra nước mắt. ta làm sao hiểu được ta tiến hóa phương hướng là hỏa d i ễ m ly me. có điều mở ra bằng thuộc tính. hắn lại cảm thấy rất hài lòng. Hắn tiến hóa phương hướng là hỏa d i ễ m ly me, tiến hóa sau khi hết t h ả y thuộc tính tăng lên sáu điểm, trực tiếp lập mười lần, trừ biến quanh thân đều là hỏa d i ễ m ở ngoài. Hắn còn nhiều cái kin đặc thù, cháy tố, tử vong sau khi, Hắn thân thể không sẽ lập tức biến mất, mà là từ bên trong nổ tung, dịch đem tung tói đến xung quanh trăm mét phạm vi, cũng kéo dài thiêu đốt, ở bên cạnh hắn, a to zia phun đủ. Lúc này mới nhìn phấn nổ chim nhỏ trở nên trầm tư. Sau khi nghĩ thông suốt, nàng gảy c á c h bút tay, chim nhỏ. ngươi hỏa d i ễ m có thể chính mình khống chế sao. nên có thể, phấn nổ chim nhỏ thử nghiệm một phen. quanh quẩn ở bên ngoài thân hỏa d i ễ m lập tức bị bắt vào thể nội. nhìn thấy hỏa d i ễ m biến mất, a to zia lại vỗ tay c á c h đột. chúc tiểu nhân, đem chim nhỏ c h ó i lại đến mang đi. các ngươi muốn làm gì, ta từ chối hình phạt riêng, làm sao là hình phạt riêng đây. chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đưa ngươi trời cao thôi. a to di a t a á c cười. cái kia cùng hình phạt riêng khác nhau ở chỗ nào, nhìn một đám ly me nhảy nhảy nhót nhót đem phấn n ộ chim nhỏ bó lên mang đi, lục phàm lắc lắc đầu, nằm ở thiêu cháy trên giường, tiếp tục đ ọ c sách, hòa b ì n h thật tốt, phấn nộ chim nhỏ trực tiếp bị người chơi quấn đến tiểu ruộng xào huyệt phổ cận, ở tiểu ruộng xào huyệt bên, vài tên tiểu ruộng hình thái người chơi chính đang không ngừng công tác, bọn họ đem phổ cận cây cối chặt cây hạ xuống, tiến hành cơ bản gia công sau thành lập đến đồng thời, cuối cùng hình thành một đài nguyên thủy máy bắn đá, bộ này máy bắn đá nhắm vào tiểu ruộng xào huyệt, hơi cao cao hơn mặt biển nhưng nó có đối với tiểu ruộng tiến hành tấn công từ xa uy lực. A to di a nguyên vốn là muốn dùng máy bắn đá không ngừng quấy dày tiểu ruộng xào huyệt, nhưng phấn nổ chim nhỏ xuất hiện, làm cho nàng có mới ý nghĩ, nàng muốn phóng ra một viên đạn nổ, các ngươi làm gì, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì, ta nói cho các ngươi biết Ta nhưng là cao cấp ly mẹ. Ta có quyền tìm luật sư. bị c h ó i đến máy bắn đá lên. phấn n ộ chim nhỏ còn đang không ngừng hô to. A to di a không hề trả lời phấn n ộ chim nhỏ vấn đề. mà là mặt hướng từng người từng người vì là thứ cấp công trình sư người chơi. chuẩn bị làm sao. vẫn không có điều chỉnh thử qua thiết bị. có điều lý luận tính toán cho thấy không có vấn đề. thứ cấp công trình sư tự tin hồi đáp. rất tốt. a Tozi thỏa mãn nhìn t h ô ráp máy bắn đá. cảm giác trò chơi này thực sự là quá tuyệt. trò chơi không có cho người chơi bất kỳ dẫn sắt. nhưng trò chơi này nhưng gần như không gì không làm được. ở không có bàn vẽ tình huống. một ít người chơi đã trải qua chính mình nỗ lực. đem một đài máy bắn đá chế tạo đi ra. máy bắn đá chỉ là bước thứ nhất. sau khi, còn có thể có càng nhiều cỗ máy chiến tranh bị sáng tạo ra đến làm cho nàng cũng có thể ở cái thế giới này chinh chiến tứ phương mà thứ cấp công trình sư cũng say sưa nhìn mình thiết bị thật sự rất khó tưởng tượng một trò chơi vật lý động cơ lại xuất sắc như thế lại có thể đem máy bắn đá đều chế tạo ra bước kế tiếp ta chuẩn bị chế tạo khí nóng cầu nhưng chúng ta không chung sức mạnh tiến thêm một bước làm đẹp đẽ, tốt, lần thứ nhất thử bắn chuẩn bị, ở A to di a mệnh lệnh ra, một người chơi chặt đứt máy bắn đá lên dây thừng, đem mặt trên phấn nổ chim nhỏ nhắm ngay tiểu xưởng xào huyệt, dùng sức phóng ra đi, cấm k ỳ b u ô n g xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người v ẫ n đỉnh, Đám này người chơi đều là li me a5, chương mười một dòng máu màu vàng ấm. ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, phấn nộ chim nhỏ bị bắn ra ngoài, hắn vẽ ra trên không trung một c á c h đường vòng cung duyên dáng, cuối cùng chuẩn s á c rơi xuống tiểu ruộng xào huyệt trung tâm, sau đó ở rơi xuống đất trong nháy mắt ngã thành mảnh vỡ, bắn ra mảnh vỡ bắt đầu chung quanh lan tràn, rất nhiều còn chưa kịp phản ứng tiểu r u ộ n trực tiếp bị cháy tố thiêu đốt. sau khi ở tiếng kêu thảm thiết bên trong hóa thành một chồng than cốc, hỏa d i ễ m bắt đầu chung quanh lan tràn. chưa bao giờ trải qua tình cảnh này đám tiểu r u ộ n ngây người như phóng nhìn hỏa d i ễ m chảy xuôi. hoàn toàn quên chống lại. ô la, nhìn thấy thành công phóng r a đạn nổ. tại chỗ người chơi reo hò lên. không ít ly me bắt đầu một vừa va chạm. Lấy này biểu đạt lúc này vui sướng, mà to di cũng nhìn tình cảnh này. Một lát sau gật đầu nói, không sai, đạn nổ uy lực so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn, đối với những kia nguyên thủy tiểu d u y ệ Chết rồi nổ tung phấn nổ chim nhỏ hoàn toàn là vượt qua hai cái thời đại đại sát khí. đây đủ thể hiện rồi lửa đạn tức là chính nghĩa này đều vĩnh hằng không đổi chân lý. mấy phút sau, phục sinh xong xuôi phấn nổ chim nhỏ lại lần nữa bị người chơi trói lại lại đây nhét vào máy bắn đá lên thứ hai phát chuẩn bị phóng ra thứ hai phát đạn nổ chuẩn xác chúng đích khác một chỗ mục tiêu từ phấn nổ chim nhỏ thi thể bên trong bắn r a hỏa d i ễ m lại lần nữa bốc cháy lên nhìn thấy bắn r a hỏa d i ễ m cùng kêu thảm thiết tiểu dượm hết thảy mọi người hài lòng lên trừ phấn nổ chim nhỏ có điều đã chơi thoải mái người chơi khác hoàn toàn không thấy hắn kháng n h ị vẫn như c ũ tràn đầy phấn khởi đem hắn phóng ra trời cao trở thành đẹp nhất pháo hoa làm thứ ba phát phóng ra xong xuôi sau a to di a phất tay kêu ngừng có thể đám tiểu d u ộ ý chí chống cự đã bị đánh diệt bọn họ hiện tại đã bắt đầu chạy trốn ta tuyên bố chiến tranh chính thức tiến vào trận tiêu diệt có điều mọi người chú ý cho k ỹ số lượng không nên giết quá mức dù sao trò chơi bên trong quái vật không có cách nào đổi mới giết sạch rồi liền không có điểm soạt quái rõ ràng tại chỗ người chơi hô to một tiếng nhảy nhảy nhót nhót nhằm phía chạy trốn t ừ phía tiểu r u y ệ t bắt đầu đ i ê n cuồng thu gặp kinh nghiệm bị trói ở máy bắn đá lên phấn n ộ chim nhỏ nhìn người chơi khác rời đi vội vã hô các ngươi tốt xấu thả ta hạ xuống a đừng chạy a đến cá nhân a các ngươi đám này áp ma này một ngày hết thầy mọi người rất vui vẻ trừ phẫn nộ c h i m nhỏ ở đem tiểu ruột xào huyệt bên trong tiểu ruột tiêu diệt một phần ba sau các ngươi chơi mang theo phong phú kinh nghiệm hài lòng trở về chỉ còn lại dưới một đám mờ mịt luống c u ố n tiểu ruột Bọn họ không biết những kia hỏa diễm đến từ đâu. chỉ biết một chút. những kia li me thật là đáng sợ. Bọn họ như một c á c h c á c h nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Hoàn toàn không sợ bất kỳ hy sinh. hơn nữa số lượng hầu như vô cùng vô tận. Dù cho ở to lớn tiểu d u ộ n dẫn sắt đi tiêu diệt một đợt li me. không bao lâu lại sẽ có mấy li me xuất hiện. tiếp tục g i ế t g i ế t bọn họ. mất hồn qua đi. bọn họ vẫn l ạ i theo bản năng trở lại xào huyệt bên trong tiếp tục cộng đồng sinh hoạt chờ đợi ly me lần sau thu mua liền ở ngươi chơi nhóm rời đi đám tiểu duyệt lục tục trở về xào huyệt thời điểm lục phàm đã hành động ở ẩm nấp kỹ năng dưới sự giúp đỡ hắn trực tiếp đi vào xào huyệt xung quanh không có một tên tiểu duyệt phát hiện hắn tồn tại bởi có cộng hưởng kỹ năng các người chơi thu được tất cả kinh nghiệm. h ắ n cũng có thể thu được một phần mười. Cảnh này khiến h ắ n ẩm nấp đẳng cấp so với người chơi muốn cao hơn rất nhiều. đám này người chơi vẫn đúng là tàn nhẫn. chẳng trách được gọi là đ ệ tứ thiên tai. nhìn tàn tạ khắp nơi tiểu d u ộ t xào huyệt. lục phàm đều có chút đồng tình những này tiểu d u ộ t có điều h ắ n cũng biết. tiểu d u ộ t loại sinh vật này hầu như vô cùng vô tận. hơn nữa hơi một không chú ý liền sẽ cỏ dài lan tràn, lại thêm vào bọn họ hầu như cái gì đều ăn, n à y dẫn đến địa ngục c h ú n tiểu r ư ờ n g lại như châu chấu như thế, hầu như không cách nào tiêu diệt, không nhìn những kia tiểu r ư ờ n g lục phàm ở phức tạp dường như mê cung giống như x à o huyệt bên trong qua lại như con thoi, tìm kiếm hữu dụng sự vật, hắn không cho là đám tiểu r ư ờ n g chỉ đánh cắp ra một hòm ma thạch, dựa theo truyền thừa ký ức, đã từng ma vương thành hội tụ địa ngục tuyệt đại đa số bảo vật, bảo vật trong kho tài bảo nhiều vô số kể, là địa ngục giàu có nhất địa phương, dù cho chỉ tìm tới một cái bảo vật, đối với hắn thực lực tăng lên đều có giúp đỡ cực lớn. Hắn mặc dù là điều cá ướp muối, có điều một cách an toàn cá ướp muối cùng một cách bị ăn cá ướp muối, giữa hai người khác biệt vẫn là rất lớn. trong lúc vô tình, hắn ở xào huyệt bên trong càng chạy càng sâu, mãi đến tận đi tới một cái r ồ n g rãi trong phòng, mới vừa đi vào gian phòng này, hắn liền cảm giác được, mình bị người nhìn chằm chằm, một tên người mặc áo giáp to lớn tiểu d ư ờ n đứng ở trong phòng, m ũ giáp sau là một đôi lạnh lẽo con mắt màu đỏ, ánh mắt bên trong không có một tia tình cảm, nhưng lại bao hàm sát ý có thể nhìn thấu ta ngụy t r a n g xem ra ngươi là c á c h đặc thù tiểu dường a, giúp ra bản thân bội kiếm. Hắn bày ra một cách thức mở đầu, ma vương lục phàm, hướng về ngươi chào. đối phương không có trả lời, Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn mình đối thủ, thân thể bỗng nhiên ra t ố c cầm trong tay trọng kiếm Hắn dường như một trận gió mạnh, hướng về lục phàm vọt tới. nhưng ở lẫn nhau đan sen trong nháy mắt, lục phàm thân thể lấy khó mà tin nổi phương thức vặn vẹo. Quay về, trong tay bội kiếm tinh chuẩn xẹp qua cổ của đối phương, trực tiếp đem đầu của đối phương cắt xuống. Dưới tác dụng của quán tính, khôi giáp tiểu ruột sông về phía trước mấy chục mét mới ầm ầm ngã xuống đất, vung đi kiếm lên máu tươi. Lục phàm thở dài một hơi, nhờ có những kia người chơi. chính mình cũng biến mạnh không ít a. ba ngày nay, hắn thuộc tính trí ít lật gấp ba. hơn nữa các hạng kỹ năng đẳng cấp cũng tăng lên không ít. nếu như là mới vừa xuyên việt tới thời điểm, chính mình vừa đối mặt liền sẽ bị t h u ẫ n sát, thu cẩn thận b ồ i kiếm. lục phàm đang chuẩn bị tiếp tục cướp đoạt, chợt phát hiện không đầu khôi giáp tiểu r u ộ t l o ạ n c h o l o ạ n g choảng cho, đứng lên, nói một cách chính xác hơn, cũng không phải hắn đứng lên đến, mà là trong cơ thể hắn huyết đứng lên, từ miệng vết thương tuôn ra máu tươi, như cùng sống vật như thế không ngừng vặn vẹo, biến hình, cuối cùng không ngừng hội tụ, chuyển hóa thành một giọt dòng máu màu vàng ứng, không đợi lục phàm phản ứng lại, giọt này dòng máu màu vàng ứng đã bay vào trong cơ thể hắn, cùng hắn thân thể hoàn mỹ kết hợp với nhau, hấp thu dòng máu vàng lục phàm trong nháy mắt ngây người như phóng hết thầy trước mắt đều ở biến hóa cuối cùng hóa thành một cái cảnh tượng một tên nam tử nửa quỳ ở một tòa thần thánh giáo đường bên trong bốn tên thần thánh thấy không rõ lắm dung mạo người đứng ở trước mặt chính mình sau đó một c á c h cực kỳ trang nghiêm âm thanh vang lên chức trách của ngươi là ma vương ta l y s a chức trách của ngươi là dũng sĩ, đến nhân gian đi đi, đi, nhớ k ỹ s ứ mạng của các ngươi, các ngươi cần, tuy rằng nghe được nội dung tàn khuyết không đầy đủ, có điều lục phàm vẫn cảm giác mình tựa hồ biết rồi một vài thứ gì đó, chỉ thấy hắn một mực cung k í n h lại lần nữa cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta lấy tính mạng của ta đảm bảo, ta chắc chắn hoàn thành ta chức trách, ở sau đó,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 lục phàm lông mày vẫn là n h â n cái kia đoạn ký ức đến quá mức không hiểu ra sao nhưng hắn có một luồng rất mạnh cảm giác nguy hiểm ngày hôm nay có thể cho hắn truyền vào ký ức ngày mai liền có thể có thể muốn thèm hắn thân thể ạ đàng hoàng để cho mình làm điều cá ước mối không tốt sao hơn nữa từ ký ức nội dung đến xem ma vương cùng dũng sĩ đều là có người đang tiến hành phân phối sau lưng một luồng nồng đậm âm mưu vị ở trên mi tâm hơi điểm nhẹ dòng máu màu vàng ấm tùy theo bay ra trôi nổi ở trước mặt của hắn dòng máu màu vàng ấm dường như một giọt hổ phách từ bên trong thả ra mùi dường như ngọt ngào rượu ngon hấp dẫn lục phàm sức chú ý hắn cảm thấy giọt máu này cùng mình có vô số liên hệ thân thể ở mức thiết muốn hấp thu này giọt máu tươi có điều Hắn vẫn là kiềm chế lại phần này khát vọng, đem máu tươi cất đi. đồ chơi này quá nguy hiểm, không thể tùy tiện động. trời mới biết này huyết sau lưng đúng hay không có hậu thủ gì. hấp thu sau khi sẽ sản sinh hậu quả gì, vẫn là dựa vào người chơi đến thơm. nhìn phía ngoài phòng, Hắn chuẩn bị nhìn người chơi về hồi huyết. kết quả lại phát hiện một đám người chơi đem phấn nổ chim nhỏ quấn trên đất. mấy cành cây xuyến không rõ lai lịch thịt, ở tức giận chim nhỏ hỏa d i ễ m bên trong tỏa r a mê người hương vị, mười mấy c á c h m ô p h ỏ n g trạng thái tiểu r u ộ n p h ả n g phất thịt nướng sư phụ như thế thành t h ả o nướng sâu thịt, sau đó cao giọng hộp, tốt nhất tiểu r u ộ n thịt nướng, một c á c h vinh dự mười xuyến, ở một bên khác, có tiểu r u ộ n khuấy lên từ phế tích bên trong lật r a nồi nấu quẳng, cũng đang ra sức hộp, tiểu d u y t xúc đ ộ n tinh tuyển tiểu d u y t thể nổi các bộ vị, d u n g hợp các loại thảo dược, một cái vinh dự năm bát, ủng hộ tính tiền t h ắ n g mà ở một nơi nào đó, các người chơi chính đang lẫn nhau b ê ca. bọn họ vẽ ra một khối sân bãi, cầm trong tay vũ khí nặng công khích lẫn nhau đối phương, tình cảnh máu thịt me bét, tàn nhẫn cực kỳ, một bên còn có người chơi ở vỗ tay bảo hay, còn có người nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức đi tới bị chặt bỏ điều cánh tay, ngược lại chết còn có thể lập tức phục sinh, bọn họ cũng là không đáng kể đến, nhìn thấy đám này xa điêu người chơi, lục phàm khói miệng co giật một hồi, đám này người chơi thật biết chơi, có lúc này không đi luyện cấp tiến hóa cho mình thêm thuộc tính, lại bắt đầu chơi nhân sinh mô phỏng, hơn nữa vật này các ngươi ăn xuống, không sợ làm ác mộng sao thở dài một hơi lục phàm cảm giác đám này người chơi chính là nhàn nhất định phải cho bọn họ tìm một ít chuyện giữa lúc lục phàm suy nghĩ nên làm sao cho đám này người chơi tìm việc tình thời điểm hai cái quen thuộc ít bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn phi phàm bốn một kéo đầy người mệt mỏi âu hoàng xuất hiện ở hắn gian phòng nhỏ bên trong đem đã tràn ngập quyển sổ đưa tới lục đại nhân, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ồ, tiếp nhận đối phương đưa tới q u y ề n sổ. lục phàm phát hiện c á c h này q u y ề n sổ ghi chép tương đương tỉ mỉ, ma vương thành tình huống chung quanh bị rõ ràng ghi chép lại, địa hình địa vật đều đánh dấu rõ ràng, thu cẩn thận bút ký. lục phàm cười nói, ngươi làm không tệ, đây là một ngàn điểm vinh dự, các ngươi tự mình phân phối đi đi, dùng tiện nghi vinh dự đuổi đi vô cùng phấn khởi phi phàm bốn một l ụ c phàm cầm bút lên nhớ cẩn thận xem lên ma vương thành bắc bộ là rừng rậm xuyên qua rừng rậm sau khi chính là trước c h ấ n nhỏ có điều phi phàm bốn một hai người không có tiến lên đến xa như vậy vì lẽ đó c h ấ n nhỏ tồn tại vẫn là cái bí mật vùng phía tây là một mảnh loạn phần m ộ có vô số u linh ở đây hành động p h ò n g đoán cẩn thận đẳng cấp vào khoảng hai mươi phía đông nhưng là một tòa bỏ đi h ầ m nơi này d u đãng một đám bộ xương cấp thấp nhất m ộ ư ơ i hai nam bộ nhưng là biển máu biển máu bên cạnh tựa hồ có một chiếc thuyền nhưng biển máu phụ cận thời khắc tràn ngập đỏ như màu máu x ư ơ n g mù n h ư n g bọn họ không cách nào tới gần lập xem những tin tức này lục p h ạ m có chừng mới ý nghĩ người chơi lười biếng bắt nguồn từ ở thiếu hụt khiêu chiến ba ngày trước còn khá cu uy hiếp tiểu vườn xào huyệt ở người chơi nhóm lửa đạn oanh tạc dưới đã không đỡ nổi một đòn như vậy cho bọn họ một ít khiêu chiến nhưng bọn họ hoàn thành một ít độ khó cao nhiệm vụ không phải có thể kích thích bọn họ tiếp tục luyện cấp tiếp tục cung cấp cho mình thuộc tính sao ta thực sự là cái tiểu thiên tài suy nghĩ một chút Hắn đem khu mỏ q u ặ n g xác định đi ra, chính là chỗ này, chọn lựa địa điểm sau khi, Hắn tiện tay phát sinh một cái hệ thống thông cáo, ma vương cùng đu eo phiên bản mới khai phá xong xuôi, khu vực mới đã sinh thành, người chơi có thể đi tới phía đông hầm săn bắn bộ xương, phiên bản mới mở ra, đem mở ra thăng cấp hoạt động, trong vòng ba ngày, thành công hoàn thành lần thứ nhất tiến hóa người chơi đem thu được ba trăm vinh dự sinh hoạt nghề nghiệp mới thợ mỏ giải khóa người chơi có thể tự mình luyện mỏ khoáng thạch công dụng đến tiếp sau khai phá nghe được vang lên bên tai hệ thống thông cáo cảm giác có chút tẻ nhạt các người chơi trong nháy mắt phấn chấn lên hầm mở ra lại có mấy quái có thể đánh tiểu d ư ờ n đã bị ta dạy dỗ không có gì hay mới quái vật đến sao hơn nữa còn có tiến hóa hoạt động ba trăm vinh dự ta đến nhìn như gió cầm lấy vũ khí nhằm phía phía đông hầm người chơi lục phàm thỏa mãn gật gật đầu thế mới đúng chứ làm nhóm đầu tiên người chơi đến hầm thời điểm bọn họ phát hiện nơi này là trắng loá như tuyết thế giới tầm nhìn đi tới đều là bộ xương những này bộ xương chủng l o à i thiên kỳ bách quái hơn nữa hành anime không mục đích nhưng chỉ có thể ở hầm p h ủ cận hoạt động trò chơi này rất lớn mật a bộ xương cũng dám hướng về nơi này thả hơn nữa nhiều như vậy quái vật cùng bình xuất hiện lại không có lác trò chơi này ưu hóa làm tốt bao nhiêu trình tự người mới đáng tiếc bày ra theo không kịp không phải vậy nhất định có thể càng chơi vui mặc kệ, các vị, ta trước tiên sông làm kính, một đám mô p h ỏ n g trạng thái tiểu dương cấp tốc hướng về khoảng cách gần nhất bộ xương phóng đi, ở hoạt động kích thích dưới, thường ngày khủng bố bộ xương xem ra chính là từng c á c h từng c á c h kinh nghiệm bảo bảo, chờ đợi bọn họ đến thu gặt, ở vọt tới bộ xương phạm vi hoạt động thời điểm, một con bộ xương con mắt đột nhiên sáng lên một cái, nó mở ra chỗ c h ố n g miệng, miệng xương mở ra, phát sinh không hề có một tiếng đồng z i t gào. Sau đó, nó dùng sức múa đao, sức mạnh cường hãn trực tiếp cắt ra không khí, phát sinh một tiếng tiếng z i t đem trước mặt vọt tới mười mấy cái mô p h ỏ n g trạng thái tiểu d u ộ t trong nháy mắt chém thành một đống thịt nhân bánh, mấy cái người chơi thấy tình thế không ổn, xoay người muốn chạy trốn, nhưng bộ xương lại lần nữa múa đao. vô hình đao khí trong nháy mắt bay ra, đem chạy trốn người chơi cắt thành mảnh vỡ, một bên đứng ngoài quan sát các người chơi, trong nháy mắt ngoác to miệng, khô lâu này, có chút cường a, ngươi một cái cận chiến nghề nghiệp, lại có thể phóng ra đao khí, còn có thể tấn công từ xa, chó bày ra, trò chơi chỉ số khẳng định không làm tốt, ta lại bị t h u ẫ n sát, ta không phục. Trang bị rơi sạch, ta còn không dám đi nhặt, làm sao bây giờ, hơn nữa nơi này khoảng cách sinh ra điểm xa như vậy, chạy một lần m ư ơ i năm phút đồng hồ, tất yếu đem g ã quái khô làm xa như vậy sao, kháng nhì, chó bày ra không nhìn nhân quyền, ở ngươi chơi tiếng kháng nhì bên trong, một người chơi đứng dậy, hắn không để ý đến ngươi chơi tiếng kháng nhì, cầm trong tay một mặt thiết t h ẫ n hướng về bộ xương biển chậm rãi đi đến tự do sao có thể dựa vào k ẽ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốm mùi máu tanh đám này người chơi đều là li me a một chương mười ba kỳ hoa tiến hóa này người chơi gì thường biểu hiện tự nhiên gây nên người chơi khác chú ý b à lơ ư ợ c á c h này ít thật quen thuộc a ta nghe nói qua hắn, b ơ chạm xôn xê d i đại lão, chấp nhất ở thấp nhất thuộc tính qua cửa nhân tài, có người nói là có thể sử dụng một cây tiểu đao cắt lật cuối cùng bốt ngoan nhân, ta cũng xem qua hắn video, kinh điển nhất là gần nhất một kỳ, hồn toàn hệ liệt một mạng qua cửa, c h i t làm lại, hơn nữa không tăng lên thuộc tính, mười bảy giờ quyết định, châu bò, đại lão a, ta còn nói ba lơ gần nhất làm sao đều không có đổi mới hóa ra là trốn ở chỗ này chơi ga me có điều những kia bộ xương đẳng cấp có mười hai cấp thuộc tính không nhìn thấy có điều khẳng định so với người chơi cường rất nhiều đại lão có thể làm được sao ở n g ư ờ i chơi nhóm tiếng bàn luận bên trong ba lơ đi từ từ hướng về bộ xương thân là một tên đỉnh tiêm cứng hạt người chơi Hắn ở loại hành vi này bên trong tìm tới rất lớn lạc thú. người bị chết, liền sẽ chết, làm sao ở chết nhanh biên giới tìm đường chết. cái này cũng là một loại vui sướng. yên lặng quan sát bộ xương hành động quý tích. Hắn tính toán bộ xương hành động phạm vi. đứng ở tại chỗ. Hắn cẩn thận tính toán bộ xương phương thức công kích. sau đó một bước bước vào bộ xương phạm vi. lập tức một con bộ xương bị hắn hấp dẫn lại đây. này con bộ xương d ơ lên cao trường kiếm trong tay. hướng về ba lơ dừng đứng đập tới đến. d ơ lên thiết t h u ẫ n thiết t h u ẫ n ở trường kiếm tương giao đi sau r a đ i n h tai nhức ấp tiếng vang. khổng lồ sức mạnh trực tiếp đem ba lơ mạnh mẽ n ệ n trên mặt đất. hóa ánh sáng chỉ trọng sinh đi. thấy cảnh này. các người chơi phát sinh thất vọng âm thanh. đại thần cũng không được sao. Chó bày ra mở khu vực này. đúng hay không căn bản là không muốn cho người thông qua. tính, ta vẫn là tiếp tục trở lại từ nhỏ g i ư ờ n đi. có điều gần nhất tiểu g i ư ờ n đổi mới tốc độ càng ngày càng chậm. ta cũng đi. đến cùng lúc nào có thể m ờ i cấp a. giữa lúc các người chơi chuẩn bị lúc rời đi, bọn họ phát hiện ba lơ lại quay lại đến. hắn thiết thuấn đã rơi xuống. hiện ở trong tay là một cái gì xét loang l ộ trường kiếm. tuy rằng thất bại một lần có điều trên mặt của hắn cũng không có chán trường trái lại tràn đầy hưng phấn một lần nữa ở bộ xương di động phạm vi ở ngoài đứng tốt hắn lại bắt đầu quan sát k ỹ bộ xương thuộc tính kém quá lớn không thể đón đỡ đón đỡ hẳn phải chết như vậy chỉ có thể né tránh có điều ta nhanh nhẹn thuộc tính quá thấp né tránh thất bại xác suất quá lớn nên làm cái gì bây giờ. cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, ba lơ chợt phát hiện chính mình có một cái điểm vẫn bị chính mình quên. hắn không phải tiểu duyệt, mà là li me a. một lần nữa lập ra chiến thuật, hắn bước về phía trước một bước, bộ xương lại lần nữa kéo tới. ở bộ xương trường kiếm sắp t r ú n g mục tiêu hắn trong nháy mắt, hắn đột nhiên giải trừ mô p h ỏ n g trạng thái, hóa thành một con li me. tròn vo thân thể lập tức ít đi hơn nửa công kích khu vực nhưng lưới đao lấy chút xíu chi kém dán vào hắn thân thể chặt bỏ đột nhiên biến hóa nhưng bộ xương trọng tâm bất ổn trực tiếp ngã trồng vó đến trên đất cơ hội nắm lấy cơ hội này ba lơ khôi phục nguyên bản hình thái cướp lên rơi xuống đất thiết kiếm dùng sức chém vào bộ xương nơi cổ chỉ là bộ xương thân thể quá mức bình thường cứng rắn, mấy dưới đao về phía sau, bộ xương cái cổ chỉ bị chém đứt một nửa, nhưng sau đó, lại là một trận đao phong kéo tới, một con khác bộ xương từ sau lưng của hắn xuất hiện, trực tiếp đem hắn đưa về trọn g sinh điểm, ngồi ở trọn g sinh điểm bên trong, ba l ơ i không những không có vùa rũ, trái lại đầy mặt hưng phấn, trò chơi này quá thú vị, tỉnh lại một lần trước được mất, hắn lần thứ ba lấy ra một cái thiết kiếm, kiên định hướng về khu mỏ quảng đi đến, không lâu lắm, hết thảy người chơi cũng nghe được một cái hệ thống phát thanh, người chơi ba lơ lần đầu đánh xếp bộ xương thành công, ngoài ngạch thu được một trăm vinh dự, phát thanh tự nhiên là lục phàm phân phát, phát này điều phát thanh cũng không ý tứ gì khác, kích thích một hồi người chơi mà thôi, đúng như dự đoán, an lai người chơi trong nháy mắt k í c h đ ộ n g lên, bọn họ một lần nữa trở về khu mò quặng, nhìn cùng bộ xương á p chiến ba lơ, tràn đầy phấn khởi lời bình lên, nay tẩu vị tốt phong tao, đại thần chính là đại thần, trường thi biến hóa hình thể, nguyên lai còn có thể làm như thế, học được học được, ngươi học được cũng chưa chắc sẽ dùng a, có dám hay không đánh cược, ngươi lên ngươi hẳn phải chết, lên liền lên, ta đã trở về, chết càng nhanh hơn. phía trước, ba lơ ném lăn thứ mười c á c h bộ xương sau, bỗng nhiên ngừng lại, mặc cho bộ xương đem chính mình chém chết, hắn từ trọng sinh điểm chúng đi ra, sau đó nhảy đến lục phàm trước mặt, lục đại nhân, ta mười cấp, ta muốn tiến hóa, Lục phàm khá cảm thấy hứng thú đem ma thạch đưa cho đối phương. Muốn nhìn một chút ga me thủ này có thể tiến hóa ra ra sao ly me đến. Hào quang trong nháy mắt bao phủ ba lơ. Ở ánh sáng sau khi biến mất, lục phàm nghi hoạt phát hiện trước mặt ba lơ không có bất kỳ biến hóa nào. Tiến hóa thất bại. cho ba lơ lên cách điều tra. Hắn phát hiện đối phương thuộc tính kỳ thực đã phát sinh biến hóa rồi. họ tên b à lơ nghề nghiệp Tu la li mẹ đẳng cấp không kỹ năng li mẹ k i ế m thuật một cấp Tu la mắt sinh mệnh giá trị sáu sáu ma na sáu sáu sức mạnh không sáu nhanh nhẹn không sáu thể chất không sáu ma lực không sáu sức chiến đấu đánh giá ngươi lựa chọn một cái cực kỳ con đường gian nan ngươi đem không cách nào từ bình thường chiến đấu bên trong thu được kinh nghiệm cũng thăng cấp ngươi cũng không cách nào học tập trừ ly me kiếm thuật bên ngoài kỹ năng ngươi không thể áp dụng dù kiếm ở ngoài vũ khí nhưng làm thay thế mỗi khi ngươi lần đầu đánh bại mạnh mẽ hơn ngươi nhiều kẻ địch thời điểm ngươi đem thu được nhất định trưởng thành trưởng thành phạm vi cùng lẫn nhau trong lúc đó thực lực kém có quan hệ nhìn thấy đối phương tiến hóa xong xuôi hiệu quả. Lục phàm cảm giác này hoàn toàn chính là cái tự ngược hình tiến hóa. không cách nào thông qua bình thường con đường thu được điểm kinh nghiệm. chuyện này ý nghĩa là đánh q u á i thăng cấp cái kia một bộ đối với hắn mà nói hoàn toàn không thích dùng. đối phương có khả năng làm, chính là tìm kiếm càng mạnh hơn kẻ địch. sau đó đánh bại đối phương, chi sau kế tục tìm kiếm càng mạnh hơn kẻ địch. ở vô tận chiến đấu bên trong không ngừng tăng lên tự mình, cho đến mạnh nhất, không h ổ là tu la li me a. nếu như là người chơi bình thường, xem tới đây nên tuyệt vọng, không thể đánh quái thăng cấp, trò chơi này có cái gì chơi đầu, có điều ba lơ nhìn tiến hóa xong hiệu quả, trái lại trở nên hưng phấn, người không tự ngược, uổng thiếu niên, còn có cái gì tiến hóa, có thể so với loại nghề nghiệp này càng thích hợp bản thân sao. nhìn phương xa, hắn đã thấy cái kia một c á i che chín b ụ i gai con đường. Con đường này lên tràn đầy tử vong, tràn đầy khiêu chiến. Ở sống và chết trong lúc đó, hắn đem cảm nhận được sinh mệnh chân lý, chó bày ra, cảm tả ngươi chế tạo ra như thế cái nghề nghiệp đến. lúc này, Ba lơ hoàn toàn không biết tiến hóa con đường hoàn toàn tùy cơ. c ò n tưởng rằng là bày ra chuyên môn vì hắn chế tạo như thế cái nghề nghiệp. không phải vậy làm sao có khả năng như thế sao. vừa vặn đánh chúng nội tâm hắn mẫn cảm nhất khu vực. mặc sức tưởng tượng một lần tương lai. hắn đối với lục phàm nói. lục đại nhân. ta muốn đi du lịch. cái gì. lục phàm ngoẹo cổ hỏi. con đường của ta. đã không ở nơi này, ta muốn du lần khắp cả tứ phương, đi khiêu chiến cường g i ả đi đem ly me kiếm thuật phát dương quang đại, gặp lại lục đại nhân. sau đó ta sẽ thường trở về nhìn, ở lục phàm trong ánh mắt kinh ngạc, ba lơ nhảy nhảy nhót nhót hướng về phương xa đi đến, biến mất ở trong rừng rậm. mấy phút sau khi, hắn một lần nữa từ trọng sinh điểm bên trong đi ra,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 Chương mười bốn không giống như võ nghệ, đây là cảm bẫy. Ba lơ đi rồi. Duy nhất một c á c h có thể đánh bại bộ xương người chơi cũng biến mất. một đám người chơi g i à u dĩ không vui nhìn trước mặt bộ xương biển. đây đủ cảm nhận được có quái nhưng không thể soạt khổ não. cái cảm giác này, liền như là lão tài xế nhìn thấy thu danh sơn. hứng thú bừng bừng lên chuẩn bị trước đua xe thời điểm lại phát hiện lũ bất ngờ tiết lộ. m à u trắng giải cách ly đem đường ngăn trở, muốn vào cũng không vào được, làm sao bây giờ đây, một người chơi thèm nhìn di động bộ xương, nếu không, chúng ta dùng máy bắn đá đem phấn nổ chim nhỏ phóng ra đi, một bên phấn nổ chim nhỏ run lập cập, các ngươi là có nghiện a, mà ở phía xa tiến hành quan sát to di a lắc lắc đầu, không cần máy bắn đá, phấn nổ chim nhỏ thở phào nhẹ nhóm, Châu phi đại tù trưởng thôn phề to lớn tiểu dường số lượng đầy đủ hiện tại đã có thể mô phỏng trạng thái trở thành to lớn tiểu dường đang nói chuyện khổng lồ to lớn tiểu dường đã xuất hiện đứng ở phấn nổ chim nhỏ sau lưng không đợi phấn nổ chim nhỏ phản ứng lại châu phi đại tù trưởng liền một cước đá ra đem còn không phản ứng lại phấn nổ chim nhỏ đạp bay ra ngoài rơi xuống bộ xương trong biển ta và các ngươi không để yên a, không chung, vang lên phấn nổ chim nhỏ thanh âm phấn nổ, rơi xuống đất phấn nổ chim nhỏ trực tiếp nổ vì là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, bị nhiễm đến bộ xương bắt đầu hừng hực thiêu đốt, nhưng không bao lâu liền triệt để tắt, bị thiêu qua một lần bộ xương chỉ là trở nên cháy đen một ít, có điều hành động xem ra cũng không có ảnh hưởng gì, hỏa kháng thật cao. những này bộ xương không dễ dàng đối phó a. Atozi a đ â m chiêu nói. không bằng chúng ta vẫn là trở lại soạt dưới tiểu dường đi. mọi người đến mười cấp nên dễ đối phó một ít. lại một người chơi đề nhị. không thích hợp. tiểu dường sao huyệt sinh thành tốc độ quá chậm. ba ngày thời gian không đủ mọi người chúng ta lên tới mười cấp. xem tới vẫn là cần từ bộ xương nơi này nghĩ biện pháp. To di a khôi phục li me hình thái. Bắt đầu ở tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót xoay quanh vòng. Một bên chuyển một bên nói lẩm bẩm. Lực công kích cao. Sức phòng ngự hơi cao. Tốc độ rất nhanh. Hơn nữa dễ dàng bị tập hỏa. Có điều bộ xương chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định di động. c á c h này nên làm sao lợi dụng đây. ở mau đưa tất cả mọi người chuyển ngất thời điểm. n à n g rốt cuộc cũng ngừng lại. vạn sự bất quyết, mãng một đợt trước tiên, chúc tiểu nhân, theo ta trước tiên đồng thời xác định bộ xương phạm vi công ích, liền, một đám ly me đi từ từ tiến lên, cầm trong tay gậy gỗ, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một vòng định bộ xương phạm vi công ích, đám xương khô này tuy rằng không có ý chí, nhưng sẽ đối với di động vật thể sản sinh phản ứng, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận không tiến vào sự công kích của đối phương phạm vi hơn nữa bọn họ di động phạm vi không hề hợp quy tắc vì lẽ đó cần các người chơi một điểm điểm thăm dò bộ xương di động phạm vi ở bình quân chết bốn năm lần sau khi một cái đại thể phạm vi dây rốt cuộc bị xác định đi ra a to di a bước vào phạm vi dây một con bộ xương lập tức khóa chặt nàng Hướng dịch thời phạm xương được tới. nàng công nàng Nàng về vọt vi tốt điểm. lại lui Ở bộ xương sắp công được nàng thời điểm. Nàng lại cấp d ra ân, rõ ràng, trở lại đi, chúng ta từ bỏ sao, một người chơi hỏi, không phải, là về đi tìm công cụ, ta đã đại khái đoán được bày ra ý nghĩ, cái này bản đồ tiến công phương pháp kỳ thực siêu đơn giản, dẫn dắt các người chơi trở về ma vương thành, a to di a lập tức nhằm phía đang xem sách mò cá lục phàm, lục đại nhân, n g à y có s è m sao, nhường ta tìm xem xem, thật là có, trước ma vương sau khi ngã xuống, ma vương thành cũng gặp cướp sạch, hầu như hết thầy vật phẩm đều bị cướp hết sạch chỉ còn lại dưới một vùng phế tích ở phế tích bên trong chỉ có một ít xem ra không cái gì dùng đồ vật sẻng chính là một cái trong đó đem những này hầu như không cái gì dùng sẻng lấy năm mươi cái vinh dự giá cả bán cho a to di a lục p h ạ m tò mò hỏi các ngươi nắm sẻng làm gì đào cảm bẫy bẫy bộ xương ngoẹo cổ suy nghĩ một chút lục p h ạ m gật gật đầu, rõ ràng đối phương dụng ý, không thể không nói. ý nghĩ này rất thú vị, người chơi quả nhiên đa tài đa nghệ, thu được sẻng a to di a dẫn dắt người chơi khác, quay lại đến khu mò q u ặ n g bọn họ ở phạm vi dây ở ngoài, cẩn thận từng ly từng tí một ở phạm vi dây bên trong nghiêng về bắt đầu đào hầm, khu mò q u ặ n g phạm vi bên trong thổ địa đều là do sỉ q u ặ n g tạo thành, kết cấu t h ậ p phần sút đào lên không hề tính nhọc nhằn non nửa ngày thời gian hơn trăm cái hố liền ở phạm vi dây ở ngoài thành hình mỗi một cái hố đều có một người sâu hơn nữa cửa đồng chật hẹp bảo đảm đối phương rơi sau khi tiến vào liền không ra được rút cuộc đào xong ta chết mày tám về ta cũng là a tỉ ngươi xác định đồ chơi này hữu dụng sao, không xác định. A to di a lung không khách khí nói, ồ, này người chơi bắt đầu nghi hoạt, ta còn tưởng rằng a tỉ ngươi cái gì đều xác định mới được động đây, chính là bởi vì không xác định, cho nên mới thú vị a. nếu như một cái trò chơi toàn bộ đều là xác định đồ vật, đó mới tẻ nhạt đây. u, v, k q q m cũng vậy, tốt. nhìn ngơi đủ, chuẩn bị hành động, tại chỗ người chơi lập tức tỉnh lại lên, vây quanh ở đường cảnh d ư ớ i ở ngoài, chuẩn bị quan sát to di động tác, chỉ thấy nàng vòng qua một cái hố, sau đó hướng cách đó không xa một cái bộ xương d ự n g thẳng lên một cái bất nhã thủ t h í đến a, tôn t ặ n g bộ xương hướng về nàng đi tới, ở bộ xương sắp công kích được nàng trong nháy mắt, Nàng đột nhiên về phía sau nhảy một cái, từ hố phía trên vượt qua, mà bộ xương thì lại bởi vì quán tính vọt tới trước, vừa vặn dấm đến hố lên, một cước ngã vào hố bên trong, chỉ còn lại đầu lộ ở bên ngoài, hố bên trong bộ xương trên hai tay nâng, trên miệng dưới khép m ở không biết là ở chửi mới vẫn là ở oán giận, nó không ngừng dãy rua, nhưng làm sao giấy dua đều không thể rời đi c á c h này đường hầm, tốt, mở chém, nắm chặt vũ khí trong tay, a to di a đứng ở phạm vi ngoài vòng tròn, dùng sức đập cảm mấy bên trong bộ xương đầu, mười mấy lần sau khi, tên này bộ xương đầu rốt cuộc bị đánh vỡ, ngọn lửa màu u lam từ đầu của nó bên trong bốc lên, hóa thành một bao quanh kỳ di khói, trong nháy mắt tan thành mây khói, mà bộ xương cũng mất đi hành động động lực hóa thành một chồng xương trắng một lần nữa nhảy vào đường hầm bên trong a to di trực tiếp đem còn lại h a i cốt nuốt vào thể nội sau khi lại dựa vào người chơi khác trợ r ú t dùng dây thừng từ đường hầm bên trong bò đi ra không bốn toàn thuộc tính thôn p h ả tiến độ năm phần trăm thôn phải xong xuôi cần hai mươi con bộ xương cuối cùng sẽ cung cấp tám điểm toàn thuộc tính khô lâu này cho rất nhiều a. a to di thỏa mãn gật gật đầu. hơn nữa kinh nghiệm cho cũng nhiều. mọi người cần nhanh một chút. ba ngày toàn tiến hóa không khó. vừa nãy kéo quái phương pháp cũng sẽ có nhất định nguy hiểm. có điều hai người một tổ. phối hợp lẫn nhau. nên không có vấn đề gì. a tỷ vạn tuế. xung quanh người chơi hưng phấn hô lên. ba lơ phương pháp cũng có thể được. có điều đó là đại thần chuyên dụng người chơi bình thường đừng hòng mơ tới không nói c á c h khác chỉ là đối với thời cơ nắm phải hố chết một mảnh người chơi mà to di a phương pháp tuy rằng phiền phức một điểm có điều thắng ở mỗi người đều có thể sử dụng nhìn đơn sơ đường hầm một ít người chơi tâm tư lung lay lên tuy rằng chỉ là c á c h đơn giản cảm bẫy nhưng đối mặt quái vật thời điểm nhưng lại có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Trò chơi này mở ra độ thật sự lớn lạ kỳ. Nếu như đem phần này tri thức sống dùng một phen, dùng ở cái khác quái vật trên người, đúng hay không cũng có thể được đây. Bất chi bất giác, một cái tên là cảm b ấ y lưu lưu phái, ở n g ư ờ i chơi trong lúc đó bắt đầu nảy sinh, cấm kỳ b u ô n g xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, Hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vẫn đỉnh. đám này người chơi đều là Limea-1, chương mười lăm ma vương, phục sinh, mới phó bản mở ra ngày thứ ba, mới soạt quái phương thức n h ư n g các người chơi lại lần nữa bắn ra trò chơi nhiệt tình, mỗi ngày bình quân o n l a i n tám giờ, n h ư n g lục phàm hoài nghi đám này người chơi có thể hay không tại chỗ đột tử, có điều nhìn thấy mỗi ngày đều ở tăng vọt thuộc tính điểm. lục phàm liền đem vấn đề này q u ă n g đến sau đầu. ngăn ngắn hai ngày thời gian. các người chơi cống hiến thuộc tính điểm đã vượt qua sáu mươi điểm. n h ư n g hắn bốn chiều thuộc tính không ngừng hướng về ba chữ số phát triển. trừ không ngừng phi thăng thuộc tính ở ngoài. còn có người chơi cống hiến kỹ năng kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng. hơn trăm cái người chơi không ngừng luyện cấp. sử dụng kỹ năng, mỗi lần đều sẽ ngoài ngạch cung cấp một phần mười kỹ năng kinh nghiệm cho lục phàm. tuy rằng một cái người chơi rất ít, nhưng hơn trăm cái người chơi tích lũy lại, chính là một con số kinh khủng. nhưng lục phàm các hạng kỹ năng đẳng cấp đã đạt đến ba cấp, dựa theo lục phàm suy đoán, kỹ năng đẳng cấp vì là một, gần như là người mới, hai cấp, vậy thì là nhập môn, ba cấp nhưng là tinh thông, n ằ m không làm liền có thể đem các hạng kỹ năng soạt đến ba cấp, cộng hưởng cái này kỹ năng thật sự quá thích hợp cá ướp muối, trừ này trồng thuộc tính tích lũy, lục phàm còn có một cái khác ngoài ngạc niềm vui, hắn rốt cuộc có thể thăng cấp, thăng cấp sau khi, mang ý nghĩa hắn có thể triệu hoán càng nhiều người chơi, thu được càng nhiều nô lệ, thu được càng nhiều thuộc tính, giải khóa càng nhiều tư thế, thỏa mãn mở ra chính mình b ằ n g thuộc tính. lục phàm ở kinh nghiệm của chính mình giá trị mặt sau điểm một lần thăng cấp, ngài điểm kinh nghiệm đã đầy đủ, có thể lên tới hai cấp, cảnh cáo, thăng cấp có thể sẽ đưa tới khó mà tin nổi biến hóa, thỉnh cẩn thận lựa chọn, nghe được c á c h này nhắc nhở, lục phàm lại do dự lên, đem không biết tên biến hóa cùng mới nô lệ đặt ở cùng một chỗ, lục p h ạ m trầm tư đầy đủ một giờ, rốt cuộc làm ra quyết định, ta muốn thăng cấp, làm ra sự lựa chọn này sau. lục p h ạ m dứt khoát kiên quyết lựa chọn thăng cấp, trong nháy mắt tiếp theo, xung quanh trong nháy mắt tối lại, địa ngục cũng có ngày đêm phân chia, bao phủ địa ngục là một bộ phát sáng thượng cổ ma thần thi thể, nó sẽ lấy hai mươi bốn giờ vì là chu kỳ, định kỳ phát sinh ngày đêm biến hóa, Do đó nhường địa ngục có ban ngày cùng đêm đen phân chia, nhưng lúc này, nó thả ra ánh sáng biến mất, xác thực nói, là p h ủ cận phạm vi bên trong, hết thầy ánh sáng đều tổ chung một chỗ, dường như vòng x o á y như thế hội t ụ ở ma vương thành phía trên, sau đó điên cuồng tràn vào lục phàm thể nội, nhìn thấy bạc quang t ụ hợp vào ma vương thành, ăn lai người chơi trong nháy mắt s ư ở n g sốt, lục đại nhân nổ, không có kiến thức, rõ ràng là phiên bản mới mở ra, sớm buông tha chàng anime, nhanh như vậy thì có phiên bản mới, chó bày ra rốt cuộc bắt đầu làm người, đám này người chơi lập tức trở về ma vương thành, khoảng cách gần vây xem bị ớt buộc đánh tới cao quang lục phàm, tắm rửa ở ánh sáng mạnh bên dưới lục phàm, có thể cảm nhận được ánh sáng mạnh đang không ngừng mà truyền vào đến trong cơ thể chính mình ở ánh sáng bên trong lục phàm cảm giác kỹ năng mới ở trong người thành hình sau đó hiện lên ở chính mình bảng kỹ năng lên ma vương uy thế ma vương uy thế ở có cái này kỹ năng sau khi ngài mới coi như một cái chính thức ma vương đối với ngài có mang đ ị c h ý sinh vật đang đến gần ngày một ngàn mét thời điểm sẽ cưỡng chế tiếp thu một lần ý chí phán định duy có ý chí kiên định người mới có thể đứng đến trước mặt của ngài phán định thất bại đem sẽ tự động quỳ xuống đất mãi đến tận ngày giải trừ kỹ có thể mới thôi đối với bốn chiều tổng số không tới n g à y một nửa sinh vật tự động thành công ngài cũng có thể chủ động phóng thích cái này kỹ năng nên kỹ năng không có bất luận cái gì tiêu hao kỹ năng thành hình sau, ánh sáng cũng biến mất theo, l ặ n g lặng xem xong cái này kỹ năng miêu tả, lục phàm đại khái hiểu tại sao nhiều lần nhân loại cùng địa ngục đại chiến, nhân loại chỉ có thể chấp hành trảm thủ hành động, mà không cách nào sử dụng đại quân, bởi vì cái này kỹ năng thực sự quá bất, có cái này kỹ năng ở, bất luận đến bao nhiêu binh lính bình thường, ở ma vương trước mặt đều là đưa, chỉ cần ma vương đến quân địch bên trong đi dạo lên một vòng đối phương trực tiếp nhào phố liền chống lại khí lực đều không có ngoài ra lục phàm thuộc tính cũng có yếu ớt tăng trưởng mà càng làm cho lục phàm hài lòng là chính mình cộng hưởng kỹ năng cũng tăng lên một cấp hiện tại là hai cấp hai cấp cộng hưởng tăng cường phạm vi từ nguyên lai một ư ơ i tăng lên trên đến m ộ ư ơ i năm điều này làm cho hắn thuộc tính tích lũy tốc độ trở nên càng nhanh hơn, không sai. nhìn phá trăm bốn chiều, lục phàm thỏa mãn gật gật đầu. ở trong địa ngục, thực l ự c chính là tất cả. phá trăm bốn chiều, đ ã xem như là một cái có thể tự vệ ác ma. liếc nhìn xung quanh vây xem người chơi. lục phàm tiện tay phát điều hệ thống phát thanh đi ra ngoài. hệ thống ăn lai đổi mới xong xuôi. Lần này đổi mới mở rộng server dung lượng. sau khi có thể chứa đựng càng nhiều người chơi. mới tăng một trăm cái cờ lô dơ me ta tiêu chuẩn. người chơi có thể kéo người tiến vào trò chơi. rốt cuộc mở rộng sao. vậy chúng ta cũng coi như là lão người chơi. xây cái nhóm. lão người chơi mau mau tiến vào nhóm. sau đó chúng ta cũng là thâm niên người chơi. trò chơi lúc nào có thể sáng tạo công đoàn. Lúc nào có thể tự mình chế tạo vũ khí, lúc nào mở nạp tiền con đường a, đối mặt liếu ra liếu d í u người chơi, lục phàm trực tiếp một c á c h ma vương uy thế đánh đi tới. Trong nháy mắt, hết thảy người chơi lập tức b a y trên mặt đất, phảng phất thảm như thế toàn bộ trải ra, liền khí lực nói chuyện đều không có, một lần nữa giải trừ uy thế, hắn mở ra một quyển sách, thản nhiên nói, Lăn đi luyện cấp, đừng phiền ta. Lục đại nhân tức rồi. Lục đại nhân càng ngày càng có ma vương p h ạ m c h ú n g ta lúc nào có thể khiêu chiến lục đại nhân a. Lục đại nhân sẽ rơi thần trang sao. Liếc nhìn cái kia rêu rao lên muốn vòng l ậ t chính mình người chơi. Lục phàm lắc lắc đầu. đời này cũng đừng nghĩ. mà ngay ở lục phàm thăng cấp thời điểm, nhân giới cũng phát sinh biến động. cái thế giới này chia làm bốn tầng, chia ra làm nhân loại nhân giới, áp ma địa ngục, thần giới cùng với hư không nguyên tố giới, ở nhân giới trí cao nhà thờ lớn bên trong, một ông già quỳ gối tượng thần trước mặt, yên lặng cầu khẩn, đột nhiên, mấy chục năm đều không có bất kỳ biến hóa nào tượng thần, bỗng nhiên thả ra một ánh hào quang, trực tiếp rơi xuống lão trên thân thể người, bình tĩnh tiếp nhận rồi đảo hào quang này, lão nhân đứng lên, hắn thân thể đã cực kỳ gầy yếu, nhưng hành động lên vẫn như c ũ mau lẻ. đi ra cầu khẩn, hắn phủ thêm tượng trưng trí cao vô thượng thần quyền pháp bào, mang lên tự thần linh pháp trưởng, sau đó đi tới một bó hoa phía trước, đ ó hoa này xem ra chỉ là phổ thông màu trắng hoa bách hợp, nhưng nếu như tinh thông thần thuật thần chức giả tại chỗ, l i ê n có thể phát hiện, đ ó á hoa này cùng toàn bộ thế giới có vô số liên hệ. đối mặt này đ ó á hoa bách hợp. lão nhân mỉm cười lên. đ ó á hoa này tên là thế giới chi hoa. thông qua đ ó á hoa này, hắn có thể đem chính mình âm thanh lan truyền đến toàn thế giới bên trong thần điện. n h ư n g hết thầy thần chức giả đều có thể nghe được tiếng nói của hắn. sáu mươi năm trước, hắn chính là nghe được tiền nhiệm pháp vương âm thanh. đi tới thảo phạt ma vương con đường, cũng cuối cùng thảo phạt thành công, không nghĩ tới, ta cũng có sử dụng thế giới chi hoa thời điểm, nhớ lại một hồi qua đi năm tháng, hắn nhớ tới sáu mươi năm trước c á i kia đoạn l ứ a đồ, nhớ tới đã từng dũng sĩ, đã từng ma pháp sư cùng đã từng cuồng chiến sĩ, cùng với đã từng vị kia dũng quan thế giới, hầu như không người nào có thể địch thậm chí ngay cả chúng thần cũng vì đó sợ hãi trước ma vương thực sự là một đoạn tẻ nhạt lứ đồ có điều bây giờ suy nghĩ một chút xem còn thật vui vẻ hắn nhớ lại cười hắn giọng một cái hắn đưa tay thả ở thế giới chi tiêu tốn lần đầu ở hắn nhiệm kỳ bên trong sử dụng đóa hoa này đem chính mình âm thanh truyền về toàn bộ nhân giới hắn rất đơn giản chỉ có một câu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 cái thế giới này thỉnh thoảng sẽ có thần minh hạ xuống thần dụ. chỉ là những này thần dụ thường thường vụn vặt, tối nghĩa khó hiểu. mà do gian giáo hội có có thể giải thích thần dụ năng lực, là thần cùng người trong lúc đó duy nhất trao đổi tư tưởng. bởi vậy, do gian giáo hội pháp vương chính là thần linh ở nhân gian phát ngôn viên, mỗi một câu nói đều tượng trưng thần linh ý chí, là trí cao vô thượng tồn tại. đối mặt phần này thần dụ, nhân giới hầu như hết thầy đại quốc đều được động lên, lại đến ma vương phục sinh thời điểm s a o sáu mươi năm, cảm giác lần này khoảng cách thời gian đặc biệt lâu, đình chiến đi, hiện tại không phải phát động chiến tranh thời điểm, vẫn không có dũng sĩ tin tức sao, dù sao có thể đánh bại ma vương, chỉ có dũng sĩ, ngay ở nhân giới bắt đầu vì là thần dụ làm chuẩn bị thời điểm, trong địa ngục lục phàm chính đang quan tâm một chuyện khác, mấy người chơi đến, biết được lại mở ra một trăm cái tiêu chuẩn tin tức, mấy người chơi hầu như là trong nháy mắt hiện ra đến, điều này làm cho nguyên bản liền không làm sao rộng rãi quảng trường trong nháy mắt chật ních mới ly me, những này ly me đủ mọi màu sắc, ở học được nhảy lên đi tới phương pháp sau liền bắt đầu ở trên quảng trường chung quanh nhảy nhót, Thỉnh thoảng phát sinh liên tiếp cảm khái âm thanh, thật sự quá mạnh mẽ. Trò chơi này cảm thụ thật sự quá chân thực. ăn quái vật còn có thể mô p h ỏ n g trạng thái. Mô p h ỏ n g trạng thái sau có thể thu được bộ phận quái vật năng lực. vậy ta ăn người chơi khác có thể không. lục đại nhân lục đại nhân lục đại nhân A. cho nhảy qua đến muốn cuồng liếm chính mình người chơi lên cách uy thế. lục p h ạ m nhìn này trồng ly me. cảm thấy tất yếu cho địa phương của chính mình mở rộng c â y rung hơn nữa chính mình trò chơi này b e ta đã sắp bảy ngày chính mình vẫn là ở ở một cái lều trong phòng luôn cảm giác cùng thân phận của chính mình có như vậy ném đi ném vi d i ệ u mặc dù là một cái cá ướp muối có điều lục phàm cũng là một cái có theo đuổi cá ướp muối tám trăm mét vuông phòng ngủ một bộ ba nhà vệ sinh khổng lồ suối nước nóng cùng với dấu đầy tàng thư thư viện những thứ này đều là lục phàm giấc mơ có điều muốn tìm c á c h khác c ô l y để xây dựng ma vương thành không c á c h mấy vạn ma thạch không bắt được chính mình chỉ có tội nghiệp mấy ngàn ma thạch sau khi còn muốn dự để cho đám này người chơi mua mới trang bị cùng kỹ năng qua như thế khổ bức ma vương lục phàm cảm giác cũng không ai hơn nữa xây dựng sau khi hiệu quả không hẳn tốt Càng kinh khủng là vạn nhất đối phương ở chính mình ma vương thành bên trong lưu hậu thủ gì. như vậy liền càng đáng sợ, ân, vẫn là phát hệ thống nhiệm vụ. ép một hồi người chơi giá trị thẳng dư đi. trùng kiến nhiệm vụ. thanh lý ma vương thành phế tích. cũng bắt đầu trùng kiến ma vương thành. người chơi có thể căn cứ chính mình cống hiến thu được vinh dự. ma vương thành mở ra sau sẽ mở ra mới công năng. cho tới công năng là cái gì, lục p h ạ m còn chưa nghĩ ra, có điều xe tới trước núi tất có đường, quá mức đến thời điểm cho bọn họ một cái khiêu chiến ma vương cơ hội, n h ư n g bọn họ rõ ràng ngươi lục ba ba vĩnh viễn là cha ngươi, nghe được này điều phát thanh, một tên lão người chơi ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, rốt cuộc đến phiên ta nổi danh sao. cái này tên là lão bản đừng sửa lại lão người chơi là một tên kiến trúc thiết kế sư. Mười cấp sau khi tiến hóa ra phương hướng cũng là kiến trúc loại phương hướng, là cái kiến tạo sư li me. ở nghề nghiệp này dưới, hắn thông qua đánh quái thăng cấp thu được kinh nghiệm giảm phân nửa, nhưng có thể tham dự kiến tạo thiết kế, cũng từ bên trong thu được ngoài ngạch thuộc tính cùng kinh nghiệm, hơn nữa tiến hóa sau khi, Hắn thu được một cái tên là tinh chuẩn kỹ năng, đánh bóng cùng chế tạo ra vật liệu xây dựng có thể rất hoàn mỹ phù hợp Hắn mong muốn. chính xác đến số lẻ sau hai vị, lão bản đừng sửa lại trước tiên ố t mở ra cát, sau đó tìm tới trước chính mình thiết kế ra lý tưởng ma vương thành. Hắn không chỉ là cái kiến trúc thiết kế sư, đồng thời cũng là một cái kỳ huyễn người yêu thích, đã từng thiết kế qua lượng lớn ma vương thành. nhưng này một bản là hắn thích nhất đem bản đồ giấy tạo thành u n g tập một lần hắn một lần nữa ă n l a i sau đó lấy hết dũng khí tìm tới lục phàm lục đại nhân xin hỏi lần này ma vương thành sửa chữa có thể toàn quyền giao cho ta sao lục phàm lật qua một trang sách nhấp một hớp nước sôi lý do cho ta một cây bút cùng một tờ giấy ta sẽ thuyết phụ c ngươi được giấy bút sau khi, lão b ả n đừng sửa lại lập tức trên giấy vẽ lên, hắn kiến thức cơ bản rất đúng chỗ, ma vương thành tạo thành cũng thuộc nằm lòng, không lâu lắm, chỉnh t kết cấu liền xuất hiện ở trên giấy, xem lục phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đám này người chơi thực sự là đa tài đa nghệ, lão b ả n đừng sửa lại thiết kế có kỳ huyễn phong cách, nhưng lại dung hợp kiểu trung thẩm mỹ, hai loại phong cách lẫn nhau giao hòa nhưng lại bổ sung lẫn nhau mặc dù là nhìn đối phương vẽ ra sơ đồ phát thảo lục phàm cũng có thể tưởng tượng đến thành hình sau khi tòa kia xa hoa ma vương thành càng hiếm có đáng quý là lão bản đừng sửa lại thiết kế không chỉ hạn chế ở ma vương thành hắn lấy ma vương thành làm trung tâm đem tình huống xung quanh đều bao quát ở bên trong có thể lấy ma vương thành làm trung tâm không ngừng mở rộng cuối cùng hình thành một tòa thật to đô t h ị xem xong lão bản đừng sửa lại vẽ sơ đồ phát thảo l ụ c phàm khá là thỏa mãn có điều hắn vẫn là chỉ vào ma vương thành bên trong lớn nhất một khu vực hỏi nơi này là nơi nào lão bản đừng sửa lại vừa định nói là phòng họp có điều rồi lập tức ngừng lại nhìn thấy lục phàm ánh mắt, hắn lập tức liên tưởng đến những kia kim chủ ba ba, cấp tốt cấu tứ dòng suy nghĩ, đầu ấp của hắn trước nay chưa từng có vận chuyển lên, đem lục phàm tất cả biểu hiện để ở trong lòng tiến hành đầu ấp bão táp, cá ướp muối, không làm việc, mỗi ngày có hai mươi tiếng là nằm, kết hợp lượng lớn tình báo, hắn ở ngăn ngắn trong vài giây phải có kết luận, sau đó lập tức nói, l à phòng ngủ. rất tốt. Lục phàm rốt cuộc thỏa mãn. sau đó viết điều phát thanh. Hắn trực tiếp đem phát thanh phát ra ngoài. người chơi lão bản đừng sửa lại phát động ẩm tàng nhiệm vụ. thu được ma vương thành sửa chữa lại tuyệt đối quyền quản lý. người chơi muốn tham dự xây dựng ma vương thành nhiệm vụ. cần ở lão bản đừng sửa lại chỉ huy tiến hành. lão bản đừng sửa lại trong nháy mắt bối rối. nguyên lai、like、như vậy cũng có thể phát động ẩm tàng nhiệm vụ a hưng phấn nhảy ra lục phàm gian phòng hắn thẳng đến khác một chỗ sau đó đối với những khác v ả i tên li me hô đừng đỡ ra ta tiếp đến ẩm tàng nhiệm vụ những này li me với hắn ở hiện thực cũng là bằng h ữ u hơn nữa đều là lão người chơi phân biệt thức tỉnh rồi chi nhánh khác nhau nhưng đều cùng xây nhà có quan hệ nghe được một người chơi cũng hưng phấn nói, có thể à, tiểu họa, lại làm cái ẩ n tàng nhiệm vụ, đó là, bản vẽ ta quy quy phát các ngươi, nhìn còn có vấn đề gì hay không, không thành vấn đề chúng ta hiện tại liền khởi t ô n g tốt nha, nếu như là ở hiện thực, n h ư n g bọn họ tăng ca xem thiết kế so với zip bọn họ đều khó chịu, nhưng hiện tại là đang chơi ga me, vì lẽ đó bọn họ lập tức vui vẻ chịu đựng hận không thể lập tức bắt đầu mặc dù là đồng d ạ n g sống nhưng đổi c á c hoàn h cảnh liền không giống nhau người chơi chính là như thế kỳ quái một loài sinh vật ngay ở lão bản đừng sửa lại chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm mấy c á c h ly me tìm tới cái kia vị đại ca là nghĩ đến xây nhà sao hoan nghênh hoan nghênh không phải chúng ta là nghĩ đến hỏi một chút ngươi là làm sao phát động ẩm tàng nhiệm vụ lão bàn đừng sửa lại suy nghĩ một chút sau đó chắc chắc nói lấy lòng lục đại nhân hả trò chơi này không nói nhưng ta cảm giác trong trò chơi này nơi bê cơ trí năng rất cao hơn nữa có ẩm dấu độ thiện cảm chỉ cần ngươi có thể lấy lòng đối phương như vậy thì có xác suất thu được ẩm tàng nhiệm vụ thì ra là như vậy, này mấy người chơi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn phía xa yên tính lật lên sách, xem ra d ư ờ n g như vẽ như thế duyên dáng lục phàm, này mấy người chơi ánh mắt trong nháy mắt khát khao lên, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, Đám này người chơi đều là Limea01, chương mười bảy triệu hoán áp ma. Lục đại nhân, t h ỉ n h uống nước. Lục đại nhân, ta vì là ngài lập sách. Lục đại nhân trăm công nhìn việc cực khổ rồi. Ta giúp ngài đấm lưng, nhìn chấp nhất bò đến chính mình trên bả vai muốn cho mình đấm lưng người chơi. Lục phàm nhấp một hớp nước sôi, sau đó trực tiếp lên uy thế, cút đi. đ ừng tưởng rằng ta không biết các ngươi muốn làm gì. Các ngươi chính là ở thèm ta nhiệm vụ. cũng đã cho các ngươi mở hai cái hoạt động. hoặc là đi luyện cấp. hoặc là đi cho ta kiến thiết ma vương thành. những chuyện khác đừng hoòng mơ tới. đánh đuổi đám này muốn h ố n ẩm tàng nhiệm vụ người chơi. lục phàm quyển sách trên tay vẫn không có lật qua một trang. lại là cái người chơi nhảy vào. lục đại nhân. nhanh cho ta chuyển chức đạo cổ đi ta muốn chuyển chức nhìn c á c h này tên là điên cuồng tiểu nữ cảnh người chơi lục phàm lập tức nhớ tới ga me thủ này tin tức nàng mặc dù là nhóm thứ hai người chơi có điều cả gan làm loạn lòng dạ độc ác một cấp liền dám hướng về bộ xương sung phong là vì là không nhiều vượt chết vượt hưng phấn người chơi hơn nữa mới vừa vào trò chơi không bao lâu Nàng liền bắt đầu chấp nhất muốn chặt bỏ lục phàm đầu. lý do v ẹ n v ẹ n là như vậy chơi vui hơn. cùng loại này người điên hình người chơi so ra. lục phàm cảm giác đối với mới là cái ác ma. bất quá đối phương nếu đã đạt đến mười cấp. như vậy cũng không có không cho đối phương đạo lý. đối xử bình đẳng. đây mới là ma vương nên có tố chất. đem ma thạc h đưa cho đối phương. điên cuồng tiểu nữ cảnh trực tiếp một cách đem ma thạc h nuốt vào, sau đó lập tức hóa ánh sáng chỉ chuyển chức, chuyển chức s o n g xuôi sau, từng đảo từng đảo màu đen hoa văn ra hiện tại trên thân thể đối phương, kỳ diệu phù hiệu quanh quẩn ruộng ì khói đen, xem ra thập phần không bình thường, ma lực chập trờn, lại là c á c h ma pháp loại ly me, vừa bắt đầu xuyên việt tới sau khi, Lục p h ạ m cảm thấy đây là cái kiếm cùng ma pháp thế giới. có điều sau đó phát hiện, kiếm là có. nhưng ma pháp nhưng vô cùng hiếm thấy. cái thế giới này ma pháp tương đương thư thớt. bởi vậy lại được gọi là kỳ tích phương pháp. khó mà tin nổi đồ vật các loại. trong địa ngục á c ma tuy rằng cũng có ma lực. có điều loại này ma lực càng tương tự huyết d ị ệ t như thế đồ vật tồn tại ở trong người. chỉ có ở sử dụng một số kỹ năng thời điểm có thể dùng một hồi. ở điên cuồng tiểu nữ cảnh tiến hóa sau khi thành công, lục phàm cũng cảm nhận được thể nội ma lực tăng trưởng, tiến một bước khẳng định phán đoán của hắn, tiến hóa tốt, ngươi là cái gì li me. lục phàm tò mò hỏi, áp ma triệu hoán sư, điên cuồng tiểu nữ cảnh đắc ý dơ cao tròn vo thân thể, tiêu hao toàn thân ma lực, Tùy cơ tiến hành một lần triệu hoán. Tìệu hoán sự vật vì là trong địa ngục trong phạm vi nhất định tùy cơ một con sinh vật. thực lực của nó hạn mức tối đa do ta ma na quyết định. đây cũng quá thoải mái đi. ta hoàn toàn không thấy được nơi nào thoải mái. mỗi lần triệu hoán đều có thể chém không giống đầu. n à y còn khó chịu sao. điên cuồng tiểu nữ cảnh nghi hoạt nói. lục đại nhân, đây chính là thường thức ngươi c á c h này nơi bây cơ khẳng định không hiểu ta cảm thấy ngươi nên cùng t h ư ở n g thức cái từ này nói lời xin lỗi lục phàm bất đắc dĩ nói hoặc là nhìn chính mình đúng hay không mua sai tự điển không cùng ngươi nhiều lời ta muốn triệu hoán nhảy đến trên quảng trường điên cuồng tiểu nữ cảnh trực tiếp tiêu hao hết toàn thân ma lực sử dụng chính mình kỹ năng triệu hoán màu đen truyền tống môn ở trên quảng trường mở ra một con tiểu r u ộ n mờ mịt luống cuống xuất hiện ở trên quảng trường nghi hoặc nhìn xung quanh cắt chém qua điên cuồng tiểu nữ c ả n h bất mãn cắt một tiếng sau đó trực tiếp đem này con tiểu r u ộ n đâm chết một cách đem tiểu r u ộ n thi thể nuốt vào gặm tiểu r u ộ n xương nàng liếc nhìn chính mình còn lại ma na sau đó xoay người nhảy vào quảng trường bên dung nham bên trong lục phàm trong nháy mắt trợn mắt ngoát mồm không chịu hoán đến mình muốn đầu liền đi chịu chết các hạ cũng quá cương liệt có điều lập tức điên cuồng tiểu nữ cảnh từ trọng sinh điểm đi ra đầy ma pháp nàng lại lần nữa sử dụng một lần chịu hoán lại đem một con không biết ở nơi nào sinh hoạt đáng thương tiểu ruột kêu gọi ra một cái nuốt nhìn điên cuồng tiểu nữ cảnh lại lần nữa ném tương tự sát Lục phàm không thể không nói, đám này người chơi thật sự đem hiện hữu cơ chế đều chơi ra hoa đến, dùng phương thức này hồi lam, thiệt thòi bọn họ nghĩ ra được, nhìn thấy điên cuồng tiểu nữ cảnh chấp nhất tiến hành triệu hoán, chấp nhất ăn tiểu dược, lục phàm n g á p một cái, m ặ t kệ nàng, triệu hoán, ném tương, lại triệu hoán, lại ném tương, Nàng loại hành vi này vẫn kéo dài đến trạng vạng, mãi đến tận một người khác người chơi ă n l i e mới đánh vỡ, rốt cuộc thi xong, liên tiếp bốn môn khóa, thi đều sắp thi đã tê dần, âu hoàng vừa lên nếp liền kéo dài thân thể, dối cách ly me eo, nàng một chút liền nhìn thấy chính đang triệu hoán ly me điên cuồng tiểu nữ cảnh, nghi hoạt nhảy lên trước hỏi, vị này người chơi, ngươi đang làm gì, tìm đầu mới, điên cuồng tiểu nữ cảnh đỏ mắt lên nói, không chém tới đầu mới, ta không úp, vậy ngươi cố lên, ngươi nhất định có thể, đã lâu không ă n l i n ta trước tiên đi luyện cấp, nghe được âu hoàng câu nói này, lục phàm cảm giác mí mắt bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, từ nơi sâu xa, tựa hồ có món đồ gì bị thay đổi, cũng sản sinh kỳ diệu ảnh hưởng, nhìn đi xa âu hoàng một chút, lục phàm cảm giác ga me thủ này thật sự có độc, mà điên cuồng tiểu nữ cảnh lần này triệu hoán, cũng phát sinh ra biến hóa. Lần này, xuất hiện ở trên quảng trường không phải tiểu duyệt, mà là một c á c h đặc biệt bóng người, nàng ăn mặc màu trắng áo đầm, trắng nón cánh tay có khiến người hoa mắt ánh sáng, mặc dù coi như là c á c h đẹp đẽ tiểu cô nương, nhưng trên đầu nàng có hai con xoay quanh sơn dương như thế góc sừng, cho thấy nàng cũng là cái ác ma. mới vừa xuất hiện, nàng liền dương thiên trường cười. ha ha ha, là ai triệu hoán vĩ đại a l í t đại nhân, dâng lên ngươi linh hồn cùng với thuần khiết sử nữ, ta sẽ cân nhắc thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. ồ, nơi này làm sao có c á c h l y me. một cước đem triệu hoán chính mình đi ra điên cuồng tiểu nữ cảnh giấm nát nàng ngắm nhìn bốn phía sau đó bất mãn nói nguyên lai không phải nhân giới a ai ta h uyển chuyển thân thể đi đâu rồi phía trước ta đây ta mặt sau đây từ ban đầu sợ hãi bên trong lấy lại tinh thần nàng gãi gãi mái tóc dài màu trắng bạc tính không đáng kể ngược lại mặt kể ta biến thành hình dáng gì đều là địa ngục đẹp nhất á c ma, cách kia ai, nơi này là, thảo, nhìn thấy xa xa nhìn mình lục phàm, nàng mạnh mẽ chửi b ớ i một tiếng, làm sao có khả năng có so với mình càng đẹp mắt á c ma tồn tại, mờ mịt ánh mắt p h ả n g phất nhân giới ngôi sao như thế cảm động, trên dưới quanh người quanh quẩn một luồng không cho lơ là kẻ bề trên khí tức, khiến người đi đứng tê dại, tứ chi s u ố t cái này áp ma, không khỏi cũng quá đẹp đẽ đi, nhẹ nhàng t ặ n g h ắ n một cái, nàng hai tay ôm ngực, n g h n h đầu nói, ngươi cũng coi như là dài vẫn được áp ma, miễn c ứ n g xem như là hợp lệ đi, cho ngươi cái cơ hội, lại đây theo đuổi ta đi, cái gì, lục phàm ngoẹo cổ hỏi, theo đuổi ngươi cũng không hiểu sao, đáng dép, này tấm đần đồn dáng vẻ lại cũng đáng yêu như thế thật muốn liếm cái gì ngươi đang câu dẫn ta sao bày ra như thế động tác khả ái là muốn câu dẫn ta sao ta sẽ không bị lừa tính đánh ngất mang về tốt cho ngươi một trăm năm thời gian ngươi nhất định có thể đổi tới ta hài tử nhớ tới muốn sinh bảy mươi hai cái có ta mạnh mẽ huyết t h ố n g ở bọn họ nhất định đều sẽ trở thành không chuyện ác nào không làm làm sằng làm bẫy ác ma nhìn đã bắt đầu cho h ả i tử đặt tên nữ ác ma lục phàm thở dài sau đó tuyên bố một cái hệ thống phát thanh tùy cơ nhiệm vụ ma vương thành có một tên kẻ xâm lấn đánh bại nàng đem thu được một trăm vinh dự ghi chú chỉ cần sống nhìn chen chúc mà tới khát máu người chơi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 Alif k i n h bị nở nụ cười. đây là ngươi địa thành. bọn họ là ngươi lính dân. dựa vào một đám li me. ngươi cũng thật là cái chán nản địa ngục lãnh chúa. ta xem ngươi cũng thật đáng thương. từ bỏ cái này địa thành. nhờ vả đến tỉ tỉ trong ngực đi. liếc nhìn đối phương trước ngực bình nguyên. lục phàm mặc kệ đối phương. như vậy tiểu nhân sân bay. không bỏ xuống được chính mình máy bay lớn. hơn nữa hắn đã điều tra qua đối phương thuộc tính bốn chiều chừng hai mươi cặn h bã vẫn là giao cho các người chơi xử lý đi trên quảng trường các người chơi cũng từ từ tụ tập lên nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện a leap một đám người chơi nhất thiết nói nhỏ lên cái này chính là xâm lấn quái xem ra là người a chúng ta không phải người sao nhìn ta ngươi cảm thấy ta như một người sao Chớ nói nhàm, lục đại nhân yêu cầu là bắt sống, ta p h ỏ n g chừng cùng sau khi nội dung vở kịch có quan hệ, ai điều tra đ ẳ n g cấp cao, trước tiên vứt cái điều tra đi tới, ném quá, cái gì đều không nhìn thấy, hẳn là cái bốt quái, hí trong chủ thành soạt bốt quái, bày ra thật sự có ý nghĩ, không biết cái này nơi bê cơ có thể ăn được hay không, ăn cho nhiều thiếu trúc tính, Alip không có đến cảm nhận được một luồng phát tởm. Nàng cảm giác xung quanh li me ánh mắt quá mức tà áp. Thật g i ố n g như nhìn thấy một bàn bữa tiệc lớn như thế. Trong mắt lộ ra không phải sợ hãi mà là muốn ăn. đột nhiên, một cái vật thể đột nhiên hướng về nàng bay tới. giơ tay lên. Năm cái sắc bén móng vuốt từ trong tay nàng thoát ra. trực tiếp đem không trung vật thể xé nát. Tung tóe ra chất lòng trực tiếp hóa thành ngọn lửa nóng rực. ở bên cạnh nàng tùy ý bốc cháy lên. đây là vật gì. bỏ qua dính ở trên móng vuốt h ỏ a diễm. nàng kinh ngạc hô. a l í t sử dụng là địa ngục thông dụng ngữ. người chơi nghe không hiểu những này. chỉ có thể nhìn thấy đối phương ở hô to gọi nhỏ. a to di ai -e、nhìn phản ứng của đối phương. trầm tư nói. giường sưởi khá thấp. đ ồ chơi này so với bộ xương dễ đối phó a cái khác thuộc tính nên cũng sẽ không mạnh hơn nhiều không có năng lực đặc thù bốt chính là một cái mặt người sâu xé tiểu cô nương muốn chơi thế nào thì chơi thế đó a t ì sau đó làm sao bây giờ một người chơi lập tức hỏi đầu một cái bốt không vội đánh g i p trước tiên thử một chút bốt cường độ đi thứ cấp công trình sư thứ cấp công trình sư lập tức hành động lên, lần thứ nhất tiến hóa xong xuôi sau, thứ cấp công trình sư cũng thu được chính mình đặc thù nghề nghiệp, nhà xưởng ly me, đem gỗ, hòn đá, quạng sắt các loài thôn phải đến thể nổi sau, có thể ở trong người tự mình tạo d ự n g linh kiện, cũng sắp thành phẩm trực tiếp bày ra thả ra, gia công cần thời gian cùng thành phẩm thể tích cùng mức độ phức tạp có quan hệ, hơn nữa mỗi lần tạo dựng linh kiện đều sẽ thu được kinh nghiệm cùng chút ít thuộc tính. chỉ thấy thứ cấp thể tích đột nhiên lớn lên. trong nháy mắt trưởng thành đến phòng ốt d ò n g tiểu, lượng lớn nguyên liệu bị người chơi khác v ù i đầu vào trong cơ thể hắn, cũng ở trong cơ thể hắn bắt đầu phân giải cũng lắp ráp. mấy phút sau, từng kiện thành phẩm bị hắn x ế p ra ngoài thân thể, cũng do c á c h khác đồng bạn tổ hợp. cuối cùng hình thành một đài mới tinh máy bắn đá, cùng với chức thủ công tạo dựng máy bắn đá so với, m ớ i máy bắn đá thể tích chỉ có trước một nửa, nhưng sức mạnh nhưng tăng lên gấp ba, ném thạch tốc độ cũng tăng lên không chỉ gấp đôi, trải qua thứ cấp công trình sư gia công linh kiện, có cực cao tinh mật độ, hơn nữa còn có thể đối mặt quảng s ắ t tiến hành gia công, cảnh này khiến người chơi cỗ máy chiến tranh lại tăng lên một nấc thang máy bắn đá thành lập xong xuôi sau lập tức có to lớn tiểu r ư ờ n g đem tàng đá lấy ra lâu đinh ở máy bắn đá lên chuẩn bị thả nương theo à to di tiếng l à to lớn hòn đá bị trong nháy mắt ném ra đi chính xác đập về phía alip tránh thoát khối này đá tàng alip trực tiếp mò đây là li me sẽ dùng công cụ li me. Nàng lần đầu nghe nói. Li me hầu như không có ý chí có thể nói. cho dù ngẫu nhiên số may, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm đồng tiến hóa. nhưng cũng chỉ là to lớn hóa mà thôi. căn bản sẽ không có những biến hóa này. hết t h ả y trước mắt đặc biệt không chân thực. nhưng lại làm cho nàng không thể không thừa nhận. những này li me không bình thường. dày nặng tảng đá liên tiếp hạ xuống. nhường alip không để ý tới suy nghĩ nhiều. bắt đầu cấp tốc né tránh. mục tiêu bắt đầu né tránh. cận chiến người chơi chuẩn bị. hơn mười người người chơi trong nháy mắt hóa thành to lớn tiểu d u ộ t bọn họ cầm trong tay phát sáng vũ khí. ở cường hào phi phàm bốn một dẫn sắt đi. hướng về tránh được đến alip phát động sung phong. nhìn thấy hướng mình sông lại mô phỏng trạng thái to lớn tiểu d u ộ t Ali trên mặt lại lần nữa hiện ra nổ cười, đánh cận chiến sao, tính, l y me vĩnh viễn là l y me, ta muốn để cho các ngươi biết, thượng cấp át ma tôn nghiêm, không thể xâm phạm, vung vầy trong tay vuốt sắc, nàng zip gào một tiếng, hướng về trước mặt người chơi phóng đi, trong nháy mắt xé nát ba con to lớn tiểu ruột, nhưng khi nàng chuẩn bị xé xách con thứ bốn thời điểm, Nàng phát hiện mình móng vuốt bị ngăn trở, ngăn trở nàng to lớn tiểu ruột rõ ràng không bình thường, chỉ là một thân vàng c h ó i lọi trang bị, liền đầy đủ lộ ra ra một luồng cảm giác có tiền. ngươi là l y me, tại sao ngươi còn có thể trang bị vật phẩm, hơn nữa còn có nhiều như vậy. ở a l í t tiếng kinh hô bên trong, lại là ba tên to lớn tiểu ruột sáp lại. Vũ khí trong tay dùng sức bắt chuyện ở Alip trên người, bị vũ khí t r ú n g mục tiêu Alip kêu thảm một tiếng, không thể không lùi về sau, bắt đầu suy nghĩ lui lại phương pháp, nhưng ngay lúc đó, nàng trở nên càng thêm tuyệt vọng, ở sau lưng nàng trên quảng trường, lại là vài con li me xuất hiện, bọn họ lập tức xông lại nhặt lên sau khi chết rơi xuống vũ khí, sau đó hóa thân làm to lớn tiểu r ư ợ t lại lần nữa hướng về Alice vọt tới. trong nháy mắt, Alice liền rơi vào đến to lớn tiểu dương đại dương m i n h mông bên trong, bị một đám người chơi đánh đập bất tỉnh nhân sự. xa xa, đứng ngoài quan sát to di thở dài. quá yếu, trừ đội xây cất c u n g cận chiến đội, nàng còn có cung tiến thủ tiểu đội, đặc thù đối chiến bộ đội, cùng với thủ đoạn đặc thù bộ đội, nếu như như vậy còn đối phó không được đây bên ngoài còn có trước cảm b ẫ y người chơi luyện tập cảm b ẫ y thời điểm chế ra vô số cảm b ẫ y cùng với các loại liên hoàn cảm b ẫ y vốn tưởng rằng ngày hôm nay có thể chơi vui vui một hồi chiến tranh trò chơi không nghĩ tới đối phương lại như thế không trải qua đánh tính vô vị ta phải đi bệnh viện các vị chậm rãi chơi a sau khi nói xong a to di trực tiếp ố p xung quanh người chơi nhìn a to d i a ốt, sau đó nghi ngờ hỏi, a tỉ xem ra không làm sao hài lòng a. người chơi cao cấp ý nghĩ chúng ta không hiểu, vẫn là mau tới đi mò một cái bốt, miễn cho cuối cùng không khen thường, ta cũng đi. b à y ra toán học tuyệt đối là tiểu học lão sư dạy, vào lúc này thả yếu như thế thế giới bốt đi ra, mấy phút sau, bị đánh thành một đoàn vải rách a l í t đưa đến lục phàm trước mặt đám này người chơi hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ không nhìn a l í t đáng yêu bề ngoài thủ đoạn gì tàn nhẫn liền dùng thủ đoạn gì bắt chuyện các vị làm không sai một trăm vinh dự đã phân phát cho rất vui mừng các người chơi ném một trăm vinh dự đi ra ngoài lục phàm nhìn nửa giờ sách Lúc này mới nghe được Alip phát sinh một tiếng khóc nức nở. Các ngươi không phải người. Vốn là không phải người. Lục phàm xem sách nói. hiện tại, ngươi nên rõ ràng chính mình có nhiều yếu đi đi. thành thật trả lời ta vấn đề. Ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. tha ta một mạng. kiệt kiệt kiệt. nương theo dường gì tiếng cười. Alip một lần nữa đứng lên. tàn bạo nói nói. đ ừng tưởng rằng việc này sẽ như vậy tính. ta cũng là cái địa ngục lãnh chúa. dưới chứng bốn c h i ề u phá trăm bộ hạ nhiều vô số kể. hơn nữa bọn họ sớm muộn sẽ phát hiện ta ở đây. nếu như không muốn chết quá khó coi. liền bé ngoan lại đây theo đuổi ta. truy cái hai trăm hàng năm ta sẽ cân nhắc buông tha ngươi. lục phàm khép lại sách. hắn mặt hướng tên này địa ngục lãnh chúa. nghiêm túc hỏi. ngươi nói là thật sự, khẳng định, sợ sao, sợ liền nhanh lên một chút thả ta, lục phàm sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa một phen, cuối cùng thở dài một cái, n à y một ngày rốt cuộc đến, ngươi nói cái gì, alid bắt đầu nghi h o ặ c ta liền biết ta quật khởi con đường sẽ không như thế thái bình, sớm muộn sẽ cùng với những cái khác địa ngục lãnh chúa sản sinh xung đột, nhưng không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này triển khai. Ali tiểu thư thật không tiện hiện tại ta chính thức hướng về ngươi tuyên chiến cái gì tuy rằng ta muốn làm điều không tranh với đời cá ướp muối thế nhưng ta cũng rõ ràng có một số việc là không cách nào tránh khỏi tuy rằng ta rất có thể sẽ thất bại nhưng ta vẫn là cần vì sinh tồn phấn đấu một cái bắt đầu từ bây giờ Ta t địa h à người h sẽ tiến t n vào r ạ thái chiến tranh. Hết thảy nhất trong thời tăng chiến lính định phải trong khoảng thời gian c dân ngắn n g gấp đ ô mới đến ư sườn nhường ợ c chính có cái công lục A hay lừa lít là lão lại lên sốt. một thể gạt tới sốt sáng Nàng nói không nhà. Không nghĩ tới lại nhường lục phàm hồi. bậy Xem về đ Người đến cùng có nhiều thiếu cảm giác an toàn hơn nữa người d ư ớ i chứng l y me đ t xem như là không sai binh sĩ nhiều như vậy gột lại đã tương đương với một nhánh c ỡ nhỏ quân đội mà ngươi lại còn nghĩ lại tăng cường gấp đôi ngươi đến cùng muốn làm gì chinh phục địa ngục sao nhìn cực kỳ nghiêm túc lục phàm nàng liền vội vàng nói v ị đại nhân này ta chính là thuận miệng chém gió kỳ thực ta địa thành cũng vô cùng nhỏ yếu căn bản không có cái gì đồ vật ta dưới c h ứ n g cũng chính là một đống người già yếu bệnh tật căn bản ăn không ngon, ta thuộc tính đã là chúng ta địa thành cao nhất, còn lại chính là nhóm tạp ngư, không cần tê liệt ta, ta đã quyết định, đứng lên, hắn nhìn phía phương xa, phiền muộn nói, đây là ta chiến tranh, một hồi một mất một còn chiến tranh, nhưng vì sinh tồn, chúng ta không có lựa chọn nào khác, alip kém chút quỳ xuống, đại nhân, ta không muốn chết,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 đường phàm nhìn chằm chằm người chơi gần nhất đẳng cấp biến hóa tiếp tục suy nghĩ nên làm gì kích thích người chơi tiến một bước sông cấp mà ở trong một phòng khác át ma alit bị mười mấy cái ly me vây nhốt run lẩy bẩy bên trong nàng bị giam ở đây đã có ba ngày thời gian trong ba ngày này nàng đã đầy đủ thấy được nơi này chỗ gì lạ nói đơn giản chính là điên cuồng Nàng hoàn toàn không biết đám này li me muốn làm gì. chỉ biết bọn họ đều có vấn đề. Mỗi qua một phút thì có cái li me xông tới. không ngừng sử dụng không tên câu nói cùng với nàng tiếp lời. nói chuyện nội dung nàng hoàn toàn nghe không hiểu. nhưng trong đó mấy cái phát âm nhưng nhiều lần xuất hiện. có ẩm tàng nhiệm vụ sao. Nàng cũng nghĩ tới đào tẩu. nhưng mỗi lần nàng muốn đi ra ngoài. thì có mười mấy cái ly me điên cuồng vọt tới cao giọng hô nơi b ê cơ động ra à ly me muốn ra ẩm tàng nhiệm vụ sao ẩm tàng nhiệm vụ rốt cuộc là ý gì à là đám này ly me liên lạc tín hiệu vẫn là phạt thủ đoạn ngoài ra bọn họ đối với bên trong luyện cấp chuyện như vậy có đặc thù nghiêng tốt bọn họ tồn tại duy nhất mục đích tựa hồ chính là luyện cấp luyện cấp sau đó luyện cấp. Luyện cấp có như thế chơi vui sao. Duy nhất một cái xem ra khá là bình thường là một cái tự xưng vì là vương lãng li me. khi biết li me cũng có tên tuổi thời điểm, alit không biết là chính mình điên rồi. vẫn là cái thế giới này biến quá nhanh. địa ngục tầng thấp nhất sinh vật, lại cũng sẽ có tên tuổi. có điều c á c h này vương lãng li me xác thực rất thông minh. Hắn chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền đại khái lý giải địa ngục thông dụng ngữ, cũng cùng mình không lưu loát s a o lưu lên, dựa theo vương lãng giải thích, chính mình cái kia vô địch tài hoa s u ấ t chúng t h i đại học bảy trăm linh một phân đầu ấp là một mặt, có điều chính mình tiến hóa nghề nghiệp cũng chiếm rất lớn một phần, ngôn ngữ học gia l y me, ở tiếp xúc được mấy ngôn ngữ lúc đó có cực nhanh lý giải tốc độ, cũng có thể thông qua lý giải các loại ngôn ngữ thu được kinh nghiệm cùng thuộc tính. nhấp một hớp dùng không biết tên cỏ phao nước. Alit cảm giác đây là mình bị tù binh sau khi duy nhất an ủi. loại này thảo dược xem ra rất bình thường. có điều trải qua mấy đạo gia công sau. phao nước sôi sẽ có một luồng đặc thù cay đắng. sau khi chính là về ngọt, n h ư n g á c ma chưa hết thòm thèm. làm nàng biểu thì mình muốn nhiều uống một chút thời điểm, lục phàm vẻ mặt biến muốn nhiều kỳ quái có nhiều kỳ quái, nhưng vẫn là dặn dò ly me nhiều chuẩn bị cho nàng một ít, có lẽ là bởi vì gia công lên đến khá là phiền toái đi. nghĩ tới đây, alit lại nhấp một hớp ly me trà ở nàng bên cạnh, mỗi đêm tất tới đây học tập thông dùng ngữ thuận tiện s o ạ kinh nghiệm soạt h u ộ c tính vương lãng cũng quái lạ nhìn đối phương uống trà sau đó cầu khẩn cái này áp ma vĩnh viễn đừng phát hiện loại trà này là làm sao chế tạo ra nhìn chằm chằm alip uống xong trà vương lãng để bút xuống nhớ vốn chuẩn bị rời đi nhìn thấy vương lãng sắp biến mất alip cắn răng sau đó làm cái quyết định gọi lại vương lãng nàng thấp giọng nói ngươi muốn ẩ n tàng nhiệm vụ sao, vương lãng lập tức b ẹ đi trở về, thấp giọng nói, nghĩ a, mỗi ngày đều nghĩ, thật sự có sao, có, mang ta trở lại, ta sẽ cho ngươi ẩ n tàng nhiệm vụ, vương lãng ngoẹo cổ suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, ngươi chờ ta một lúc, nhảy ra ngoài, hắn tìm tới phấn nổ chim nhỏ cùng châu phi đại tù trưởng, ba cái cầu tiến đến đồng thời thấp giọng thương lượng lên ta phát hiện ẩm tàng nhiệm vụ vương lãng nhỏ giọng nói ở cái kia n ữ ác ma trên người vậy còn không nhanh làm phấn nộ chim nhỏ trở nên hưng phấn nói đi tìm chúng ta làm gì đúng hay không nhiệm vụ này dường như khó cần tổ đ ộ i ta không quá chắc chắn vì lẽ đó ta tới tìm các ngươi thương lượng một chút đ e m a l í t yêu cầu đầu đuôi nói một lần, vương lãng hỏi, các ngươi cảm thấy tất yếu làm sao, khó nói, phấn nộ chim nhỏ trần trờ lên, từ nhiệm vụ này xem, để cho chạy đối phương, tuyệt đối là sẽ đắc tội lục đại nhân, nếu như ta không đoán sai, nhiệm vụ này hẳn là c á c h đổi t r ầ n doanh nhiệm vụ, đổi t r ầ n doanh, ngươi là nói, từ lục đại nhân thủ hạ, đổi đến cái kia nữa á c ma t h ủ hạ. Châu phi đại tù trưởng hỏi, chưa từng nghe nói có chức năng này a. tám thành là b à y ra lén lén lút lút sắp xếp. có điều ta cảm thấy chúng ta vẫn là đừng làm nhiệm vụ này tốt hơn. ở lục đại nhân nơi này rất tốt. có thể đánh quái, có thể xây nhà, còn có thể học tập kỹ năng. ai sẽ nghĩ không ra đến cái khác trong trận doanh. phấn nộ chim nhỏ nói, ta đồng ý phấn nộ chim nhỏ ý kiến, ta cũng không nghĩ đổi trận doanh. châu phi đại tù trưởng nói, nếu như lục phàm nghe được câu này, nhất định sẽ cảm giác vui mừng, thật tốt rau hẹ a, đều biết mình cho mình bón phân đây. trên thực tế, hắn cũng xác thực nghe được, nhìn thấy vương lãng từ a l í t trong phòng đi ra, cũng lén lén lút lút tìm tới cái khác hai cái người chơi sau khi, Hắn liền chú ý đến cái này khác thường, dựa vào ẩm nấp đi tới ba cái cầu bên cạnh, Hắn đã biết rồi ngọn nguồn, sau đó thấy buồn cười, có điều sau khi cười xong, Hắn cũng có một ít cảnh giác, theo ngày sau phát triển, ma vương thành bên trong tất phải sẽ xuất hiện một ít cái khác địa ngục sinh vật, nếu như bọn họ đối với mình ôm ập địch ý, hoặc là cái khác bí ẩm ý nghĩ, không làm được đám này xa điêu người chơi vì ẩ n tàng nhiệm vụ, trực tiếp nhờ v à đối phương, xem ra, cần làm c á c h đồ vật đi ra, hạn chế một hồi người chơi phương diện này cử động, có điều việc cấp bách, vẫn phải là đem alib cái phiền toái này giải quyết đi. Suy nghĩ một chút, hắn cho vương lãng, phấn nộ chim nhỏ cùng châu phi đại tù trưởng phát điều nhiệm vụ thông báo, chúc mừng các ngươi phát hiện ẩm tàng nhiệm vụ. Alip chạy trốn. giả vờ trợ giúp đối phương chạy trốn. xác định đối phương địa thành vị trí. cũng ở nàng cùng cái khác địa thành cư dân tiếp xúc trước đem mang về. nhiệm vụ thưởng. một ngàn vinh dự. nhiệm vụ khá khó. kiến nghị mười người tổ đội. nghe được âm thanh này. ba cái người trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Oa. lại thật sự phát động ẩm tàng nhiệm vụ. vương huynh, làm đẹp đẽ. vương lãng cười hì hì. sau đó nhìn nhiệm vụ miêu tả trở nên trầm tư. nhiệm vụ này khá là thử thách hành động cùng vận khí a. cần phải gạt lấy đối phương tín nhiệm. còn muốn xác định đối phương địa thành vị trí. hành động ta không thiếu. có điều vận khí a. vương lãng nhìn một chút phấn nổ chim nhỏ cùng châu phi đại tù trưởng. cảm giác mình đúng hay không tất yếu thay c á c h đ ổ i hữu nhìn thấy vương lãng xem kỹ ánh mắt phấn nộ chim nhỏ cùng châu phi đại tù trưởng không tên cảm giác thấy hơi khó chịu luôn cảm giác mình ở vô hình chung bị vũ nhục có điều vương lãng cuối cùng vẫn là quyết định không đổi rơi này hai cái người phi châu dù sao cơ tình ở người ngay ở phần này thiếu hụt vận khí liền dựa vào một người khác bù đắp đi sau một tiếng, mười người chơi ở vương lãng dẫn sắt đi, liên hệ đi đến trong phòng alip, một tên li me phát động nghề nghiệp của chính mình hiệu quả, đoàn người trong nháy mắt hóa thành trong suốt, quang minh chính đại t ử trong phòng đi ra, mà ở bọn họ sau lưng, lục phàm cũng hiếm thấy đi ra chính mình gian phòng, phát động ầm nấp, theo người chơi rời đi chính mình địa thành, Hắn cũng không có ngây thơ đến đem hết thảy thẻ đánh bạc é p ở ngươi chơi trên người. ở thiếu hụt lá bài tẩy thời điểm, chính mình chính là lá bài tẩy kia. cấm kỳ b u ô n g xuống, chúng thần trở về. quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người v ẫ n đ ỉ n h đám này người chơi đều là li me a không một, chương hai mươi mức cách thật thấp a. Cất bước ở tràn đầy ăn mòn bùn đất trong rừng rậm. Alif hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ thuận lợi như vậy. Vốn tưởng rằng còn muốn tốn nhiều sức lực. không nghĩ tới đối phương trực tiếp đem chính mình mang ra ngoài. trung gian chuyện gì đều không có phát sinh. cái này ẩ n tàng nhiệm vụ đến cùng là cái gì. tại sao đám này li me sẽ như vậy thích vật này. có điều nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng quen thuộc. Nàng rốt cuộc nhìn thấy hy vọng, liếc nhìn xung quanh mười con ly me. Nàng nhẹ nhàng cười, toàn bộ ác ma bỗng nhiên ra t ú c vọt thẳng vào rừng rầm nơi sâu xa, biến mất không thấy hình bóng, nhìn đối phương rời đi, vương lãng lắc lắc đầu, liền biết đối phương không thành thật như vậy, còn tốt ta sớm làm chuẩn bị, không phải vậy ngày hôm nay liền muốn bị nơi bê cơ hố. vương ca bày mưu nghĩ h ế tại hạ khâm phục phấn nộ chim nhỏ đúng lúc đưa cái trước nịnh nọt không biết vương ca làm cái gì chuẩn bị vương lãng hơi cười viên cầu thân thể ngắt nửa ngày cuối cùng cao dọn quát lên đại triệu hoán thuật triệu hoán âu hoàng phấn nộ chim nhỏ chúng ta chơi cái trò chơi có thể không muốn như thế chu ao ni sao âu hoàng ngay ở bên cạnh ngươi ngươi còn muốn bày ra như vậy xấu hổ tư thế cùng không hạn cối u lời kịch. còn đại triệu hoán thuật, ngươi làm sao không đem lục đại nhân triệu hoán lại đây. chơi ga me không phải là chú ý một c á c h nghi thức cảm giác sao, tốt, âu hoàng. tùy tiện tuyển c á c h phương hướng đi. ta tin tưởng vận may của ngươi. bị điểm tên âu hoàng mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. cuối cùng tùy tiện chỉ c á c h địa phương. liền nơi đó đi. có điều ta không bảo đảm chính xác a mười cái người chơi lập tức hướng về âu hoàng chỉ vị trí tiến lên mấy phút sau ở xuyên qua một mảnh máu tanh cỏ sau khi người chơi trước mắt rộng rãi sáng sùa một tòa hoàn toàn mới địa thành xuất hiện ở trước mặt mọi người ta cách đi lại còn chân mông đúng rồi vương lãng trợn to hai mắt khó có thể tin nói không phải vương ca là ngươi quyết định sử dụng âu hoàng tại sao ngươi so với chúng ta còn kinh ngạc phấn nộ chim nhỏ không hiểu hỏi chuyện này có chút huyền học ta sau đó lại giải thích với ngươi có điều chó bày ra còn thật là lời hại lại âm thầm làm cái cái khác cảnh tượng đi ra hiện tại mới giải khóa trước mắt địa thành xem ra thập phần rách nát mấy cây côn gỗ d ự n g thẳng lên đến chính là tường thành hết t h ả y phòng nhỏ đều là dùng cỏ tranh dựng không cần gió thổi liền sẽ đổ nát địa thành bên trong cư dân đều là một ít có hình người nơi bê cương nhưng bọn họ xem ra đều vô cùng nhỏ quần áo lam lũ mặt không có chút máu số lượng gộp lại hai cái tay liền có thể đếm gió bọn họ ăn đồ vật cũng kém muốn chít một cái nồi nấu quẳng một cây đuốc Tùy tiện vứt điểm đất đi vào chính là một nồi nước liền như vậy còn uống không no vương lãng đập c á c h điều tra đi tới sau đó nhíu mày thuộc tính rõ ràng đều là vị trí hơn nữa bình quân giá trị vượt qua năm liền mấy cái chỗ này có thể có cái gì mỡ mỡ lớn đi một người chơi bỗng nhiên nói g a m e thủ này tên là tiểu nông dân tiến hóa nghề nghiệp cũng là nông phu vừa nhìn liền biết là c á c h làm ruộng hảo thủ, hắn hưng phấn địa thành xung quanh thổ địa, bỗng nhiên thân thể biến hình, một c á c h đem xung quanh bùn đất nuốt xuống, sau đó hài lòng nói, mùng mười phần, đảm lân giáp hàm lượng phong phú, lại thêm vào xung quanh ánh sáng mặt trời cường, là c á c h làm ruộng địa phương tốt, địa ngục cũng không phải hết thầy địa phương cũng có thể làm ruộng. phần lớn thổ những đều ẩ m chứa ruộng gì bị ô nhiễm thành phần. những này thành phần dẫn đến sinh trưởng r a thực vật hình thù kỳ quái. có thể ăn đúng là có thể ăn. thế nhưng v ị cực sai. qua loa đo tính toán một chút, tiểu nông dân phát hiện xung quanh thích hợp làm ruộng thổ địa vô biên vô hạn. một viên nông phu chi tâm bắt đầu nhảy lên kịch liệt. hận không thể lập tức tìm tới thích hợp hạt giống. hiện tại liền bắt đầu làm ruộng. thật sự có thể làm ruộng, vương lãng cũng trở nên hưng phấn, thì ra là như vậy, bày ra mở khu vực này, chính là vì cho sau khi làm ruộng làm chuẩn bị, tiểu ruộng thịt nướng ta đã ăn chán, đã sớm muốn ăn chút hoa quả, nhìn đã hoàn toàn quên nhiệm vụ của chính mình, bắt đầu tràn đầy phấn khởi thảo luận làm ruộng người chơi, ẩn nấp ở trong bóng tối lục phàm cũng có chút không nói gì, các ngươi có thể hay không có chút ý thức trách nhiệm tuy rằng ta cũng muốn ăn điểm mới mẻ hoa quả có điều các ngươi có thể đem nhiệm vụ làm xong sau khi lại thảo luận vấn đề này có điều nhìn thấy đơn sơ dường như chỗ tránh nạn địa thành hắn cũng rốt cuộc xác định trước cái kia hàng đúng là ở chém gió nơi như thế này liền tên tiểu dưởng xào huyệt cũng không bằng a lấy người chơi thực lực bây giờ đến lên chừng mười cái liền có thể đem nơi này giết một cái căn bản không cần tự mình ra tay đang lúc này đi vòng một vòng alip cũng quay về rồi vốn tưởng rằng thoát khỏi người chơi nàng tràn đầy tự tin về tới đây đang chuẩn bị tuyên bố chính mình về đến đúng lúc tin tức sau đó liền nhìn thấy một đám vây quanh nàng địa thành thảo luận làm ruộng vị trí người chơi hờ hứng nhìn đám này người chơi Nàng ngay lập tức làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Nàng quỷ, các vị đại nhân, van cầu các ngươi buông t h a chúng ta đi. Nằm trên mặt đất a lít một cái nước mũi một cái nước mắt, mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở vô. chúng ta chính là nhóm lưu dân. căn bản không có mỡ có thể đào. đáng giá tiền nhất chính là một cái nồi nấu quặng. cái khác thật sự cái gì đều không có a. vương lãng cùng người chơi khác hai mặt nhìn nhau. trong lòng đều có cùng một ý nghĩ, cái này bốt bức cách, thật sự thật thấp a. sau mười mấy phút, cái này địa thành tỏa độ bị báo đi ra ngoài, trong nháy mắt liền hấp dẫn hơn trăm cái online người chơi đến đây, bọn họ ở rách nát địa thành bên trong nhảy nhảy nhót nhót, hiếu kỳ nhìn hoàn cảnh chung quanh, thỉnh thoảng còn lời bình một phen, nơi này quá phá đi, so với lục đại nhân địa thành kém nhiều, Lục đại nhân, ta sai rồi, ta nguyên tưởng rằng hắn là cái nghèo b ứ c không nghĩ tới s o ra lại còn là cái cao phú x o á y bảy c á c h nơi bê cơ, không biết có hay không ẩ n tàng nhiệm vụ, ai tiếp đến ẩ n tàng nhiệm vụ a, mà địa thành nguyên bản cư dân, thì lại một mặt hoảng sợ nhìn đám này kỳ lạ l y me, ở trong mắt bọn họ, những này tròn vo sinh vật mỗi một c á c h đều tỏa ra sức mạnh to lớn. Tùy tiện nắm một c á c h đi ra liền có thể nhấm chết bọn họ. hơn nữa không thể so với nhấm chết một tên tiểu ruột càng khó. huống chi. bọn họ còn có hơn trăm cái. hơn nữa những này li me biểu hiện hết sức kỳ lạ. bọn họ tựa hồ đối với hết thảy sự vật đều cảm thấy hứng thú. một cái nhà vệ sinh đều sẽ hấp dẫn bọn họ xem c á c h nửa ngày. Thậm chí muốn nhảy đi xuống xem một chút có hay không ẩ n dấu vật phẩm trên đất thành một tòa duy nhất xem ra vẫn tính có thể trong phòng lục phàm cân nhắc nhìn trước mặt ngũ thể quỳ xuống đất alip lên đi không nghĩ tới ngươi lại đúng là cái địa ngục lãnh chúa có điều ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy nghèo alip hút nước mũi không nói gì hiện tại ngươi đã thấy nếu như ta đồng ý ta bất cứ lúc nào cũng có thể đem bọn ngươi g i ế t c h ế t có điều ta đồng ý cho ngươi một c á c h chuộc tội cơ hội nói cho ta một chút chuyện xưa của ngươi ta có thể cân nhắc buông t h a ngươi alice suy nghĩ một chút phát hiện mình hiện tại không có bất kỳ có thể phương pháp chạy trốn nàng chỉ có thể nhận mệnh ngồi dậy nhìn lục phàm nói ngài nghe nói qua trước ma vương dưới chứng thất ma quân bên trong an xa xơ sao cấp mật bán thần an xa s ơ sao, trước ma vương dưới chứng mạnh nhất ma pháp sư, ta nghe nói qua hắn, làm sao, a l í t hít sâu một hơi, sau đó đứng lên, trong nháy mắt, lục phàm cảm giác cô gái trước mặt khí chất phát sinh trời đất xoay vần thay đổi. n à n g không còn là cái kia khóc lóc cầu xin một con đường sống thiếu nữ, mà là một tên nổi mật bất phàm nhân vật, ta b ả n danh là a l i p an s a xơ. ta cùng cái khác lính dân, đều là an s a xơ trực hệ đời sau. hơn nữa là cuối cùng một nhóm đời sau. chúng ta hiện tại đang gặp truy sát. truy sát chúng ta không phải người khác, chính là k a ca của ta. e ren. tự do. sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. tự do chính bản thân mình giành lấy. tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.